Mục Nguyệt Nguyệt thấy vậy, quay đầu lại liền cấp Lý Minh một cái tán dương ánh mắt. Nhưng là chống lại cặp kia lóe ra thị huyết quang mùi nhọn huyết mâu, Mục Nguyệt Nguyệt mẩn người. Sau đó vội vàng thả người nhảy đi lên. Tỏ vẻ, nàng sẽ không giống Bách Lý Vân xa như vậy không nhắn lực. Bị quăng đi lên cái gì, mới không cần. O, o. mấy người rời đi, tại chỗ liền chỉ còn lại có Lý Minh, Bách Lý Vân tần cùng long Trạch Lý Minh hai tay gian bắt đầu khởi động trôi nổi ra nồng hầu hát vụ, tràn ngập tràn ngập ở không gian chung. Nơi đi qua, còn lại tràn đầy biến dị tăng thi thê lương tê minh. Có thể thấy được an mòn năng lực cường hãn. Này nhất chiêu trực tiếp đem biến dị tăng thi đàn cách ly khai một cái phạm vi lớn. Mà Lý Minh tựa hồ cũng có chút thoát lực, môi tái nhợt, hơi thở hỗn loạn. Thấy vậy, Bách Lý Vân Tần cùng Long Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Cực vì có an ý trực tiếp không để ý Lý Minh dễ rùa phản đối, đem Lý Minh cấp ném đi lên. An mòn hắc vụ tràn ngập, hai người tạm thời chỉ cần đối phó hiện lên tưởng biến dị tăng thi. Thông do ống dẫn chung cũng không rộng lắm. Chúng người không thể hỗ trợ, chỉ có Mục nguyệt nguyệt cường tự chống ở cái động khẩu vội vàng kêu gọi bọn họ đi lên. Một hệ tua nổ bắn ra mà ra, nhưng thật ra đánh hạ mấy chỉ biến dị tăng thi. Long Trạch cùng Bách Lý Vân Tần tự nhiên biết lợi hại. Hát vụ dần dần trong suốt lên, biến dị tang thi là không ý kỵ tử vong quái vật. Sương mù ăn mòn trừ khử, cũng chỉ có thể là ngắn ngủi ăn chữ. Long Trạch đi trước, phủi ném ra đại phiến lôi điện lý cách cách bạo ở tại tang sát chết thượng, đằng trước tang thi trực tiếp bị điện thành cho bụi. Mà lôi điện phóng xạ mặc hướng về phía mặt sau, lại đông cứng phần lớn tang thi hành động năng lực. Bách lý vân tần khi tiêu chuẩn gần người cường giả. Theo sát ở long Trạch phía sau. Này biến dị tang thi tựa hồ là phải biết rằng chính mình con ngồi muốn bỏ chạy, thế công càng thêm hung mãnh, Leo lên ở trên tường, động tác nhanh chóng công kích lại đây. Thật dài gắn đầy giữ tận sức mang rô đầu lưới bắn ra, mọi người từng chính mắt kiến thức quá. kia đầu lưới uy lực, khỏa thượng một cái nam tử đúng là trực tiếp bị xé rách thân thể. Long trạch dị có thể có chút kiệt lực, lôi điện đánh ra đối này đó cao dài tang thi cũng chỉ là ma túy nhất thời phía sau bách lý vân tần mới là trọng kích trên người trải rộng tinh mịn lân giáp thoạt nhìn tinh mịn giống như là một cái hàng mỹ nghệ nhưng là hắn dày thực tuyệt đối không ít cho hạ tiểu thiên dày trọng lân giáp có lưỡi dài huy đánh lại đây thổi quét ở bách lý vân tần trên người từ từ trực tiếp quát nổi lên điện hoa lợi hại mũi nhọn hai tay nắm chặt chính là đem lưỡi dài trộn vào rảnh tay trung cánh tay thượng toàn tâm toàn ý tràn đầy sức bật kinh người cơ bắp cánh tay dường lên. Trực tiếp là liền này kia lưới dài, đem biến dị tăng thi thân thể cao cao tha khởi quang hướng về phía phía sau. đặc biển nhất biến dị tăng thi. Liền này khe hở, hai người thành công vào thông do ống dẫn chung. Mục Nguyệt Nguyệt lưu ở hậu phương, nhìn phía dưới rầm rạp chật trội tới được tang thi còn có trên bách tường leo lên. Sáng ngời đôi mắt chật lóe tràn đầy chán ghét cùng hàng quang. Nắm chặt tay phải mở ra, hướng tiếp theo tác. Xanh biếc mầm móng rơi xuống. Theo mục nguyệt nguyệt dị năng tồi phát, kia mấy khỏa mầm móng nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Thật lớn dây mắt thường nhưng đụng trưởng thành, căn căn đều có đã lớn đuổi như vậy thô. Dây căn cơ hung hăng thư phá sản, chắt vào địa hạ. Thô dày dây cuốn quanh, chặn thông gió ống dẫn khẩu. Nay tuy rằng là một loại không có công kích năng lực dây, nhưng dị thường chắc chắn, giống như là tuyệt đối cương thiết độ cứng. Đây là tác lan á cấp mục nguyệt nguyệt, cùng của nàng một hệ dị năng. Tuyệt đối thực dụng. Mục Nguyệt Nguyệt trên người cũng là không có bao nhiêu. Hơn nữa loại này càng dùng càng thiếu. Trời biết Mục Nguyệt Nguyệt lại dùng thời điểm là có cơ nào đau lòng. Đây chính là nữ vương đại nhân cấp của nàng, hiện tại. Được rồi, nàng nếu không cần. Nói không chừng mọi người đều lộ vẻ người này. Chỉ hy vọng, còn có thể lấy đến một ít mầm móng. Bằng không, Mục Nguyệt Nguyệt tuyệt đối muốn khóc mù. Thật lớn dây tràn ngập ở hành lang chung đem thông do ống dẫn khẩu chắn chắn đầy. Biến dị tang thi nhóm bạo ngược tê gào thét, nhưng là thường lui tới bén nhọn móng vuốt xé rách ở dây thượng cũng là chút vô dụng. Liên ngay cả này cao dai tang thi đáng sợ đầu lươi phát ở mặt trên, cũng chỉ có thể lưu lại nhợt nhạt dấu. Chiếu như vậy đi xuống, chờ ma phá dây ngăn trở. Bách Lý Vân Tần bọn họ nhân cũng không biết đi đâu vậy. Trung tâm theo dõi thất trung. Xích luyện thấy vậy lại nổi giận ngã nát nhất gì đó đang trước mất đi tắc lan á bóng dáng, hiện tại lại là. Nhiều như vậy tang thi cư nhiên đều không có giải quyết điệu những người đó. Xem ra là chính mình xem nhẹ. Bất quá, như vậy là càng thêm thêm vài phần lạc thú không sai. Cũng không biết thân ái đội trưởng đại nhân đã biết hội như thế nào. Xích luyện hễ ra tú lệ khuôn mặt vặn vẹo, giữ tợn điên cuồng. Trong tay cầm cái chén bị bàn tay nắm chặt, vạn vẹo thành một khối sắt vụn. Thủy tràn đầy đi ra. Theo cổ tay tích táp chạy xuôi xuống. Giật mình gian, xích luyện mâu quang đảo qua theo dõi tần số nhìn. Mâu quang lòe lòe có chút nghi hoặc, vừa mới nảng giống như nhìn thấy gì. Một lần nữa triệu hồi vừa mới theo dõi, xích luyện lần này rõ ràng thấy được nhất đạo thân ảnh nhanh như tàn ảnh theo tang thi đàn trung sẽ qua. Mà đám kia tang thi cư nhiên không có phản ứng. Thật giống như hoàn toàn không có nhìn đến người nọ giống nhau. Sao lại thế này? Xích luyện kinh ngạc. Vừa mới cái kia là nhân Như thế nào, làm sao có thể Xích luyện còn chưa tự hỏi bao lâu Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị cái gì vừa mới công phá Thoát phá thái hợp kim cửa phòng sập xuống dưới Dỗ nhất thanh một hưởng, sợ ngây người xích luyện tâm hồn Nốc lăng lăng xoay người nhìn lại Xích luyện nhìn kia nói sừng sưng trong bóng đêm thấy không rõ tướng mạo thân hình thính mịch trong bóng đêm, giống như có cái gì đáng sợ tầm mắt chính ngóng nhìn chính mình Thân thể không tự chủ được run run, đó là đối tử vong sợ hãi. Rốt cuộc là ai, làm sao có thể xuất hiện ở trong này. Thật đáng sợ, hắn trên người hơi thở so với đội trưởng còn muốn đáng sợ hắc ám. Không cần. Đội trưởng cứu ta. Nhẹ nhàng mà cước bộ vang vọng ở yên tĩnh trong phòng, giống như tử thân bước chậm nhẹ mà đánh trong lòng đầu, chí mạng tiết tấu khởi vũ. Thằng tóc tiêu sai đến theo dõi máy tính trước mặt. Một bàn tay nâng lên nhẹ nhàng mà chạm đến thượng màn hình. Ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng. làn da trắng nón lộ ra ti thản nhiên màu xanh. Ngón tay ôn nhu xẹt qua màn hình, túi đầu cười vang vọng ở trong phòng. Giống như trong đêm đen nói nhỏ, say lòng người đến cực điểm. Chuyển qua một bên ghế dựa, ngồi đi lên. Như vậy góc độ, vừa vặn có thể vừa xem toàn bình. Thủ khẽ nâng, đặt tại bàn phím. Có chút chạm đến. Là phát ra từ linh hồn quen thuộc. Ghế xoay có chút chuyển động, phát ra rất nhỏ khách chi thanh. Ở sau người góc sáng sủa, nhất đạo thân ảnh than thế trên mặt đất. Cổ trình quỷ dị độ con vật vẹo, phóng đại trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng run run. An tiên sĩ, chúng ta đến đi. Nam tử tiến đến En Chồ bên người. Thân thể bán loan, cung kính mà lấy lòng. En Chồ thấy vậy thản nhiên liếc Nam tử liếc mắt một cái, mâu quang đảo qua phía sau mọi người. Tràn đầy tham lam hưng phấn. Chống lại hắn tầm mắt khi, nhất thời trột dạ túi thấp đầu xuống. Rồi cha cung kính, xem nhân ghê tởm. Các ngươi tưởng cái gì, ta biết. En trổ trước mặt chính là hẽ ra chặt chẽ kim trúc đại môn. Xoay người, nhìn phía sau mọi người. En trổ khỏe môi vi ôm lấy, cười làm người ta dết run. Có lẽ còn nói, các ngươi còn là đến từ bất đồng thế lực. Chậm chậm, thật sự là đáng tiếc. Nghiên cứu khoa học viện nhân một người cũng không còn lại đi. Kia lão bất tử thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Tĩnh mịch không gian chung, chỉ còn lại có Encho hãy còn cười lạnh. Ô ô thở hào hện, sợ hãi Encho. Thân thể bởi vì hưng phấn mà rung rung đứng lên, nhưng là ở Encho trước mặt không thể không áp chế. Không chỉ có là vì kia phiến môn chỉ có Encho có thể mở ra. Cũng là bởi vì, bọn họ sau lưng mọi người đã cảnh cáo, không thể động Encho. Đây là tuyệt đối, tự hồ Encho nếu là có việc bọn họ đều không có cái gì hảo lộ giống nhau. Thấy mọi người mai đầu không trả lời, Encho hừ lạnh một tiếng. Ngoái đầu nhìn lại nhìn kia phiến chặt chẽ đại môn, trổ cất bước cước bộ đi rồi đi qua. Cùng lúc này, lạnh lùng trào phúng hãy còn vang lên. Các ngươi muốn kia cái gì, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá có, đừng nhúc nhích không nên động tâm tư. Đi vào đại môn. En trổ nâng dấu tay thượng đại môn thượng tạo hình hoa văn. Vòng quanh kia trung tâm hoa tâm, ngón tay vướt ve quá. Mặt trên cất dấu mini châm thứ thứ phá làn ra, huyết sát xâm nhiễm đi ra. Đem lấy đến màu trắng hoa tâm nhuộn thành màu đỏ. Ca đóa hoa có chút chuyển động, yên tĩnh hành lang trùng, vang vọng cơ quan vận chuyển thanh âm. Cũng không có muốn cỡ nào, đại môn có chút rộng mở. Bên trong không gian một lần yên lặng màu đen. Tựa hồ là đại môn chậm rãi mở ra. Xúc động cái gì cảm ứng cơ quan đang tạp tư vang Nhất chản chản mở ra Chiếu sáng bên trong thế giới Trinh nửa vòng tròn hình đại sảnh Một tòa tòa giá sách lâm lập dựng lên Mặt trên bãi đầy các loại tư liệu Phòng ở chung mà ngay cả cho bụi đều không có Nhưng mà quỷ dị tình huống Nhưng không có bất luận kẻ nào đi chú ý Cổ họng lan lộn Lòng tràn đầy tham lam rơi xuống này Giá sách thượng tư liệu thượng Nhìn Enchor liếc mắt một cái Gặp En không có phản ứng. Mọi người nhất thời nhất thủng mà vào, tham lam hương phấn nhìn này bộ sách tư liệu. En Chổ thấy vậy cười lạnh. Theo En Chổ cuối cùng một cái đi vào đại sảnh, đại môn cũng chậm rãi quan thượng. Im lặng, lặng yên không một tiếng động. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. En không có đi hướng kia đại sảnh cơ sở dữ liệu. Mà là nhấc chân đi lên một bên thang lầu. Mặt trên là một cái đồng dạng nửa vòng tròn hình hàng hiên. Quay chung quanh phía dưới đại sảnh dựng lên. Dựa vào tường một mặt đồng dạng có giá sách, mặt trên thưa thất bại bộ sách. So với dưới mặt quả thực thiếu có thể, bất quá cũng hơn chân quý. En trổ tay cầm ở làn can thượng mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người. Nhẹ nhàng mà tiếng bước chân văng lên, En trổ không có quay đầu. Nhưng mà đôi mắt chung lánh ý càng sâu. Làm cho ta nghĩ tưởng là lao bất tử thỉnh. Vẫn là nhà khác đâu. Lạnh như băng lưới dao vô thanh vô tức tiếp thượng en trổ cổ khả en đối này chút không có phản ứng như trước vẻ mặt lạnh nhạt đàm thiếu tiếng gió hẳn là bọn họ cùng nhau đi băng không còn thỉnh không dậy nổi các ngươi a người không sợ có chút cho mi huyết nhận thân hình khẽ rời bại lộ ở ngọn đèn hạ cặp kia vắng lặng thị huyết hàn mâu giờ phút này nhìn en trổ tràn đầy thú vị tìm hiểu en trổ lúc này mới là ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía huyết nhận Lạnh như băng lưới dao lướt qua cổ. Nhưng thật ra làm cho huyết nhận mâu trung thú vị càng sâu. Không sợ không nghĩ qua là cắt qua cổ. a nếu chết ở Mỹ nhân trong tay không phải rất không sai. hư Thư lạnh một tiếng, huyết nhận thu hồi lưới dao. Không nghĩ tới, lừng lấy nổi danh an tiến sĩ cũng là một cái dịu dàng xú nam nhân. Huyết nhận đội trưởng cái này sai lầm rồi. Bất quá là ngẫu nhiên treo ghẹo một chút mà thôi. Như thế nào? không thích, en sơ sơ cổ, là không sợ kia lưới dao, nhưng là cái loại cảm giác này, khả không thế nào hảo. nâng mâu nhìn huyết nhận, này đáng sợ sát thủ, en túi lầu cười. hiện tại ta sao biết được nói huyết nhận đội trưởng tự mình tới đây ý tứ sao? an tiến sĩ hội không biết, nga, nguyên lai like cũng là a Vẫn thạch, xem ra mị lực còn rất cao. liền ngay cả huyết nhận đội trưởng cũng là ưu ái có thêm. quay chung quanh viện nghiên cứu ẩn sâu câu đố rốt cuộc là cái gì? Vẫn thạch, lại có cái gì bí mật? Chặt chẽ cước bộ, chờ mong không biết biến cố, đủ để thay trời đổi đất. Không hổ là khoa hoa nghiên cứu sở. Tuy rằng phạm vi so ra kém khác, nhưng là này phòng vệ là nhất cấp đi. Đi tuốt đàng trước mặt, nghe phía sau huyết nhận tựa tiếu phi tiểu tán thưởng. En mâu quang lué lué, khinh cười nói, không tính là nước Mỹ thứ nhất nghiên cứu sở mới là tối rượu. Phải không? Bất quá an tiến sĩ nên nhanh nhẹn điểm. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Các ngươi tính hủy diệt nghiên cứu sở. En trổ cướp bộ một chút, ngừng lại. Xoay người nhìn huyết nhận, khoe miệng ý cười phai nhạt rất nhiều. Như mày, đôi mắt lóe ra cân nhắc quan mang. Thế vậy, huyết nhận khoe môi vi câu. Trong tay thưởng thức trùy thủ chuyển động nhanh hơn, an tiến sĩ lúc đó chẳng phải đã sớm đoán được sao. Như vậy ngoài ý muốn, nhưng là không tốt ta. En Chổ không có nói nữa. Xoay người tiếp tục dẫn đường, bất quá kia đáy mắt cũng là ám trầm rất nhiều. Bên này tiêu sái nói không giống như là bên ngoài như vậy phô thượng truyền, nghĩ nơi hồi phục bóng loáng, mà là lộ ra nguyên thủy nhất sơn thể. Giống như là một cái thật dài sơn động, trong động cận bị mài gập gành tiêm thạch. Sơn động vô hồi vần quanh, nếu không có En Chổ dẫn đường, huyết nhận là tuyệt đối tìm không thấy chính xác lộ tuyến. Cũng đang vì như thế. Huyết nhận một đường làm tốt ký hiệu. Để tránh đợi lát nữa ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng cũng không cho rằng en hội hảo hảo mang nàng đi. Thân là chức nghiệp sát thủ, từ nhỏ bị bồi dưỡng. Trong tay lây dính máu tươi đủ để cho huyết nhận thân kinh bắt chiến. Chí mưu tàn nhận thủ đoạn. Nàng không tốn sắc bất luận kẻ nào. Đi rồi thật lâu, thủ dơ cây đuốc đi ở trong sân động. Lại bởi vì trung quanh từ trường hỗn loạn, huyết nhận có chút mơ hổ thời gian. Bất quá ẩn ẩn là cảm thấy trôi qua thật lâu. Liên tiếp nhíu mày nhìn trên cổ tay đồng hồ. Từ trường hỗn loạn làm cho kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, căn bản không thể sử dụng. Cho mày, huyết nhận đôi mắt trung hiện lên một tia tàn khốc. Còn có bao lâu? Nóng nảy. Này không phải đến. Enchor đi ở phía trước, đầu có chút buông xuống. Làm cho huyết nhận không thể bắt giữ Enchor vẻ mặt, chỉ biết là Enchor quay đầu lại khi kia khỏe môi lộ vẻ là ôn hòa tươi cười, huyết nhận mày chút chưa tùng, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trước mặt đã muốn là cối. một đạo cương thiết đại môn phù hợp ở trong sân động, đại môn thượng mật thìa chợt lóe chợt lóe phát ra mỏng manh hồng quang. en chỗ nâng thủ đưa vào mật mã, kia cử chỉ không chút hoang mang. xem huyết nhận nhũ mày, môi vi giật giật cũng là không có mở miệng nói cái gì, chính là kia đôi mắt ẩn ẩn có một kia vội vàng sao động. Huyết nhận nhìn không thấy là, Entro ẩn từ một nơi bí mật gần đó khỏe môi vi loan. Không phải ấm áp độ cong, mà là phiếm tà khí lanh ý. Mật thiêu mở ra, đại môn chậm rãi hướng nội mở ra. Entro ấn động một bên cái nút, ngọn đèn lập tức sáng ngời lên. Chiếu sáng hắc ám, cũng chiếu sáng phòng trong tình cảnh. Nhưng mà làm trong phòng sáng ngời kia trong nháy mắt, hai người sắc mặt vẻ mặt nháy mắt thối lui sắc màu ấm, lạnh lùng bình tinh mặt. Nâng bước cấp tốc đi rồi đi vào. Ở trong phòng, một tòa bãi đá giữ tận lộ ra củ hấu. Tựa hồ là một khối thật lớn Vẫn Thạch, mà ở Vẫn Thạch trung tâm. Cái kia nho nhỏ ao chỗ, làm ra vẻ Vẫn Thạch tinh địa phương lúc này cũng là trống giống một lần. En Chổ bình tĩnh mặt bước đi đi qua. Không giống huyết nhận còn có chút cảnh giác, En Chổ trực tiếp lướt qua trung quanh rào chắn, Không có đưa tay phóng đi lên, En Chổ quay chung quanh Vẫn Thạch. Cẩn thận xem xét. Sắc mặt âm trầm lộ ra vẻ lo lắng. Sao lại thế này? Vẫn thạch tinh đâu? Huyết nhận đồng dạng bình tĩnh mặt. Trong phòng bố cục thập phần đơn sơ, chống rồng để lại như vậy một cái vẫn thạch ở xem Enchú sắc mặt cũng là cực vì không tốt. Mâu quang đảo qua vẫn thạch thượng kia chỗ chống rồng ao chỗ. Huyết nhận trong lòng ẩn ẩn có cực vì không tốt ý niệm trong đầu, khoe môi mân quá chặt chẽ. Một đôi hàn mâu nóng nhìn Enchú, đóng băng ba thước thị huyết tàn nhẫn. Có người đã tới. Vẫn thạch tinh bị cầm đi, chết tiệt! En trổ trên mặt nổi lên thịnh nộ, quyền đầu nắm gắt gao. kia chương như ngọc trên mặt, không hề có khi khắc bảo trì ôn hòa. Mà là vẻ lo lắng khiếp người, lộ ra sắp sửa bùng nổ thịnh nộ. Thấy En trổ trên mặt biểu tình không giống ra vẻ dối trá, huyết nhận đôi mắt lanh ý càng hơn. Đi rồi một đường, kết quả đến một cái chỗ trống. Này tính cái gì? Như vậy sai lầm, tuyệt đối không cho phép. Trước kia vốn không có. Vẫn là. Thử thăm dò, huyết nhận phá lệ cẩn thận quan sát đến En Chổ trên mặt biểu tình. En Chổ lấy lại tinh thần tinh tế nhìn về phía kia khối đại hình vẫn thạch. Mâu quang nhất nhất đảo qua chung quanh bố trí cách ly, cuối cùng yên lặng làm một biên thâm trầm. Khoe môi nhết, sắc mặt cực vì không tốt. Vừa mới có người đã tới. Khẳng định còn không có đi xa, truy. Không có chờ đợi huyết nhận, En Chổ trực tiếp bình tĩnh sắc mặt đuổi theo thấy vậy huyết nhận ngờ người, phản ứng lại đây cũng vội vàng theo đi lên. Lần này nhiệm vụ đều làm được này phân thượng, không cho phép có thất bại. Nếu là Encho đảm dám lừa gạt chính mình. Như vậy, hừ. Quản ngươi có cái gì thiên đại thân phận, chọc tàn nhận nên biết chính mình kết cục Bất quá, huyết nhận chạy đi cái động khẩu kia một khắc không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Như trước là nhìn một cái không sót gì, nhưng là tổng cảm thấy còn có cái gì ở kỳ quái vừa mới nàng cũng xem xét quá, không có khác, nhưng cảm giác Quên đi, giờ phút này vẫn là lấy nhiệm vụ vì chuẩn. hơn nữa thời gian cũng không hơn, mau chóng. đại môn một lần nữa quan thượng trong phòng quy về một lần hắc ám, im lặng mà sâu thẳm, giống như là hắc ám bóng dáng huyết thể yên tinh đáng sợ. qua không bao lâu, đại môn lại xoát một tiếng mở ra, en trổ cùng huyết nhận cao mày đi đến. lần này hai người không có đi xem vẫn thạch. Mà là khóa chặt mày, cảnh giác ở trong phòng cha tìm lên. Nửa ngày, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không có gì kết quả. Vốn bọn họ nghĩ đến cái kia trộm đi vẫn thạch tinh nhân còn tại. Bởi vì này phòng ngăn đón đụng chạm còn thực rõ ràng, bọn họ lại mới tử duy nhất mật đạo lại đây. Không có khả năng thoát đi, bởi vậy liền nghĩ ra một cái dẫn xà xuất động. Chỉ tiếc, lần này hồi mã thương, cũng không có bắt lấy bất luận kẻ nào sắc mặt càng phát ra âm trầm, máng. hai người nhanh chóng lắc mình rời đi. hai người rời đi sau, rất nặng cương thiết đại môn lại tự động khép lại. máy móc ca, ca chuyển động, phong tỏa đại môn. chẳng qua lần này phòng trong ngọn đèn không có tự động tắt đi. ngay tại kia khỏa thật lớn vẫn thạch phía sau, hai đạo thân ảnh dần dần hiện ra thân ảnh. sườn núi với đại môn hết sức rõ ràng. chẳng qua bọn họ nhìn không tới mà thôi. khẽ môi vi ôm lấy. Thật to miêu mâu nói ra. Nhiều điểm tinh thần lưu chuyển ở đôi mắt chung, sáng ngời mà say lòng người. Vẫn thạch tinh. Nguyên lai like bọn họ như vậy sưng hô nó sao. Túi đầu nỉ non, tắc lan á ngón tay khẽ nhúc nhích. Một viên quyền đầu lớn nhỏ đen thủi sắc tảng đá liền xuất hiện ở tại tắc lan á trong tay. Như là bị cái gì nhẹ nhàng, tảng đá nhất di động trầm xuống phiêu ở tắc lan á trên tay. Ở tảng đá mặt ngoài, một tầng tầng đạm sắc quang quyển bao vây lấy hoàn toàn ngăn cách tảng đá cùng ngoại giới tiếp xúc. Đánh giá cẩn thận bắt tay vào làm chung bất thường tảng đá. Tắc lan áo miêu mâu hiếp lại, lóe ra không hiểu mà thâm trầm lưu quang. Liên ngay cả nổ lại nhìn kia khỏa tảng đá khi, trên mặt vẻ mặt cũng là khó lường. Cư nhiên sẽ là từ lưu thân hải. Quyết này thân sao có thể đi xem chương một đại bí mật lúc này. o ô, nổ hiện tại có thể sao? Từ trường hàm lượng còn tại, bất quá đang ở dần dần yếu bớt, có thể từng bước triển khai không chế. Nội ẻn chậm rãi mở ra chặt chẽ hai tróng mắt, túc kim sắc đôi mắt trung bảng bạc số liệu số ghi phun tung tóe hiện ra ở nội ẻn trong đầu. Cũng tinh thần cộng hưởng đem số liệu nhắn dùm cho tắc lan á. Hiện tại tạo thành nghiên cứu sở từ trường nhiễu loạn nguyên tố, vẫn thạch tinh đã muốn thu lên. Làm phức tạp nghiên cứu sở từ trường đã không có nơi phát ra, đang ở từng bước yếu bất chung. Noel nắm trong tay cũng dần dần sống lại có thể mở ra. Đã không có trí mạng vật thể tồn tại, Noel cùng Tắc Lan Á đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cưỡng bức không có, như vậy kế tiếp có rất nhiều sự để thượng hành trình. Nhiệm vụ lần này quả nhiên không phải tốt như vậy đến. Căn cứ, tàn nhận còn có nghiên cứu khoa học viện, trừ bỏ lấy này vẫn thạch tinh. Muốn đối phó chúng ta đi. Nhìn Tắc Lan Á lẳng lặng ngóng nhìn bàn tay vẫn thạch tinh. Thật to miêu mâu hiện lên suy nghĩ. Nô ẻn nhẹ nhàng mà tiến lên, tắc lan á thân hình nhất vai chính là tựa vào nổ ẻn trên người. Nô ẻn cũng tự nhiên nâng thủ xoa tắc lan á vòng eo. Nhẹ nhàng mà ấn xoa, lực đạo mềm nhẹ vừa phải. Cảm nhận được nổ ẻn mềm nhẹ đụng chạm, tắc lan á thủ không khỏi run rẩy. Nhưng phát hiện ấn nhu lực đạo hạ, toan sắp vòng eo trở nên thoải mái rất nhiều. Tắc lan á khỏe môi loan loan, miêu mâu hiếp lại tận tình hưởng thụ. Nô thấy vậy, lãnh túc đôi mắt trung hiện lên nu sắc. Dù sao vừa mới mới. Hiện tại làm cho tắc lan á rửa vào hội hảo rất nhiều đi. Noel xem xét trong đầu lóe ra tư liệu, thì thao lẩm bẩm. Gắt gao rửa vào hai người, thân chu vờn quanh hơi thở nhu hòa mà vô cùng thân thiết. Cực nóng quyến luyến dây dưa vờn quanh, làm người không thể sáp nhập đi vào. Liên hợp với đơn giản sơn động cũng bởi vậy tựa hồ trở nên nắng lên. Nô Vừa mới bọn họ tựa hồ có nói đến lúc nào gian không nhiều lắm. Ân, Sơn đạo lý. Tinh thần nguyên tố ước số nhắn dùn tới được tin tức. Tựa hồ là muốn bị hủy này nghiên cứu sở. Chứ bỏ này, bọn họ tuyệt đối còn có cái khác nhiệm vụ. Nói không chừng, chỗ tối theo dõi nghiên cứu sở nhân cũng là một trong số đó. Ta nghĩ chúng ta nhanh hơn động tác. Ân, Thác lan á, ngươi thân thể đừng lo sao. Nô ẻn, ngươi tà ác. So với tắc lan á bên này ôn nhu thích ý, mặt khác mấy biên nhưng chỉ có khó khăn thật mạnh, mỗi một cái cãi lại khí. Tựa hồ chỗ tối theo dõi tầm mắt tiêu thất. Đi ra khôi phục nguyên bản ăn chữ, không có tái sinh biến cố. Bách Lý Vân tần đám người lúc này chính vùi đầu giấu ở một gian phòng ở chung, tâu ngư lần đầu tiên ở mọi người trước mặt thể hiện rồi hắn dị năng. thứ bạch sắc quang mang nhu hòa mà ấm áp. Ấn chiếu lên trên người. Ấm áp tựa như trở về cơ thể mẹ giống nhau làm cho người ta thoải mái. Đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều, cùng với dị năng vận chuyển ở trên người, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Hào thân kỳ. Bách Lý Vân Sa có chút không thể tin thân thủ sở thượng chính mình cánh tay. Tầm đầy huyết sắc phá khai rồi quần áo lộ hồng lý, nguyên bản thương cập xương cốt trọng thương giờ phút này biến mất không còn một mảnh. Vút ve thượng ra thịt, xúc tua bóng loáng không có chút tổn thương. Trong cơ thể đau đớn cũng trừ khử sạch sẽ, tựa như vừa mới trọng thương chính là một cái ảo giác. Hiện tại đánh vỡ, hết thể mạnh khỏe. Bách Lý Vân Sa hai tròng mắt bởi vì ngạc nhiên mà lẹ lẹ tỏa sáng. Nâng mâu nhìn Tông Ngư, chan đầy hảo kỳ cùng vui sướng. Tông Ngư tựa hồn là bị Bách Lý Vân Sa quá đáng lẹ sáng mâu quan dọa đến, trốn được mục nguyệt nguyệt phía sau. Bởi vì dị năng sử dụng, hồng nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trở nên trắng. Bất quá cũng không ảnh hưởng. Đây là tông ngư liên tục trị liệu vài người kết quả. Ngạc nhiên không có thấu lực, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là có chút mệnh đến. Như vậy kinh người chữa khỏi năng lực, bao gồm tông ngư quan hệ dị năng. Mặc kệ là người nào, nói ra đi đều có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Chắc chắn vô số nhân tiến đến tranh đoạn. Quan hệ dị năng thì phải là mạng sống bảo A. Tại đây cái dược vật dần dần giảm bớt, càng ngày càng nguy hiểm mà thế. Một cái có thể bán chữa khỏi thủy hệ dị năng giả cùng một hệ dị năng giả đều là bị chịu tranh đoạt. Còn không nói này quang hệ dị năng giả, chính là một cái khả tùy thân mang theo cường lực bệnh viện có một có. Bách Lý Vân tần đám người nhất thời hiểu được, tắc lan á bọn họ gắt gao bảo hộ này Nam Hải chân quý. Nếu không có tốt như vậy bảo hộ, này hồn nhiên Nam Hải chỉ sợ cũng sống không đến bây giờ. Nhìn mọi người thấy hướng tâu ngư khi sáng ngời tò mò ánh mắt. Trong đó cũng không có hôn loạn cái gì tham dụng. Mục Nguyệt Nguyệt cùng Lý Minh nhất thời nhẹ nhàng thở ra. bạch Lý Vân tần bọn họ nhưng thật ra không lo lắng. Long trạch trong lời nói một cái căn cứ đại lão như thế nào có thể không phòng bị. Tốt lắm. Chúng ta bây giờ còn là thương lượng hạ hiện tại làm sao bây giờ. bạch Lý Vân tần ra tiếng đánh gãy mọi người đối tông ngư vô hạn tò mò. tông ngư chuyện, hắn cùng thiên dực là sớm chỉ biết. Chính là không có nói cho mọi người. Một cái quan hệ dị năng giả tồn tại. Mặc kệ là lại cỡ nào tin tưởng nhân. Biết đến người càng thiếu càng ít. Tắc Lan Á có thể nói cho hắn cùng thiên dực, cũng là đối bọn họ tán thành cùng tín nhiệm. Bọn họ tuy rằng chạy ra biến dị tang thi vây công, nhưng là cũng không có thoát ly nguy hiểm khốn cảnh. Biến dị tang thi đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là có người ở sau lưng ra tay. Hơn nữa lúc trước hành lang chỗ nào quỷ dị chẳng hướng. 010 không không có nghĩa là chỗ tối có người ở tranh đối tính toán bọn họ. Đáng giận là, bọn họ đối này căn bản là không thể phản kích. Nghiên cứu sở hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới địa phương. Mọi người đối nơi này căn bản là không biết. Đi vào một cái địch quân sở hiểu biết địa phương, đây là lớn nhất nguy hiểm. Bách Lý Vân tần nghĩ tới tắc lan á bọn họ. Lúc ấy theo trên lầu rơi xuống, rõ ràng là truy kích cùng nhau. Nhưng là xuống dưới lại phát hiện bị ra đi hiện tại không thể biết được bọn họ tình huống. Bách Lý Vân Tần trong lòng vạn phần vội vàng lo lắng. Kết nhanh nắm ở bàn duyên bên cạnh, dùng sức quá đại trực tiếp đem trầm trọng thiết bàn chuyển nát một góc. Long Trạch mâu quang thản nhiên đảo qua, che lấp trụ mâu trung đồng dạng lo lắng, khỏe môi mân quá chặt chẽ. Chúng ta hiện tại hoàn hoàn toàn ở vào bị động cục diện, đánh vỡ bằng không. Thiên Dực Thủ vẫn dắt chính mình tóc, quen dùng tự hỏi phương thức, tóc đã muốn bị xả hạ vài can, mày mặt nhăn gắt gao. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy trầm trọng tốc mục Chết tiệt gặp được như vậy nguy hiểm tình huống, hơn nữa hắn còn căn bản không có biện pháp. Đáng giận. Như thế nào đánh vỡ? Chúng ta hiện tại căn bản không có gì rõ ràng. liền ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết. Hơn nữa này chết tiệt nghiên cứu sở tựa như một cái mê cung, tìm đều tìm không thấy lộ. Bách Lý Vân sa cụp xuống đầu, giang nanh cắn chặt môi đỏ mọng. Một đôi mị sắc mắt xếp chung. Giờ phút này tràn đầy phức tạp hỗn loạn suy nghĩ, ẩn ẩn lộ ra ti táo bạo. Mọi người cảm xúc cũng rất thấp trầm. Ở cực vì không ổn địa vị, hơn nữa vừa mới mới đã trải qua một hồi kịch chiến tổn thất nhân viên. Nếu không có tâu ngư này quan hệ dị năng giả ở, bọn họ giờ phút này chạm hướng hội lại càng không tốt. Muốn không chế nghiên cứu sở. Tựa như lúc trước như vậy nắm giữ chúng ta lộ tuyến, mặc kệ là ở địa phương nào đều nhất định là ở trung tâm không chế thất mới được. Nhưng là chúng ta không có bản đồ. Lại là xả hạ một nắm tóc, thiên dược tựa hồ chút cũng không cảm giác được đau đớn. Tiếp tục thân thủ xả đi lên, hơi nết môi rác. Nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không liên hệ đến những người khác. Lộ tuyến có làm hạ ký hiệu. Không biết bọn họ có không nhìn đến, cũng không biết chỗ tối nhân có thể hay không làm thượng cái gì tay chân. Còn nhớ rõ đường đi ra ngoài sao. Cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lý Minh. Người sau một đôi yêu dị huyết mâu trùng, lóe ra thâm trầm huyết sắc. Tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, trên mặt đường con buộc chặt lộ ra một tia lãnh cứng rắn. Ngẩng đầu, Lý Minh Mâu quang nhìn quét mọi người. Đôi mắt trung lóe ra quang mang làm người không thể xem biết, trở nên trắng đôi môi khẽ mở. Lý Minh thản nhiên thổ lộ ra ngôn ngữ cũng là làm cho mọi người nhất trí trắng bệnh sắc mặt. Bọn họ thực mới có thể hội hủy diệt nghiên cứu sở. Không, không phải đâu. Thủy Diệt nghiên cứu sở, vì sao? Cái kia Lý Minh, ngươi là hay nói giỡn đúng không? Đối mặt mọi người kinh ngạc không thể tin, Lý Minh nâng mâu nhìn về phía bách Lý Vân Tần cùng Long Trạch Không có tuyệt đối phản bác, mà là cho mày lầm vào trầm tư cân nhắc chung. Ta đổ thực muốn biết ngươi trong miệng bọn họ là ai. Thiên dực nâng mâu tầm mắt gấp gáp nhìn chằm chằm Lý Minh. Nho nhỏ niên kỳ kỳ, nhanh nhìn chằm chằm nhân khi lại rất có loại áp bách thuy áp. Lý Minh mâu quang nói ra, nhìn lại thiên dực. Thiên dực ngươi là trí não. Hẳn là biết đến không phải sao. Ta nhận. Bọn họ không có bao nhiêu nhân, lại nhiều mở một chiếc xe. Ta nghĩ các ngươi đều chú ý tới, bọn họ đối kia sau xe tỏa lý gì đó nhìn xem có bao nhiêu sao kín. Ngươi là nói bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Vì sao, nhiệm vụ này cùng nhau tiếp. Làm sao có thể. Nếu nói là nghiên cứu khoa học viện khiến cho quỷ. Bọn họ còn tín. Dù sao nhiệm vụ này thân mình chính là nghiên cứu khoa học viện Ban phát nếu là trên đường muốn thêm điểm cái gì ở, đó là cực vì mới có thể. Nhưng là tàn nhận trong lời nói, đồng dạng tiếp được nhiệm vụ làm sao có thể. Tàn nhận là từ sát thủ tạo thành đoàn đội. Nếu nhân tiện tiếp điểm khoản thu nhập thêm cái gì, ta nghĩ này thực mới có thể. Long trạch nói nhỏ, nháy mắt hóa mở mọi người nghi hoặc. Toàn đội đều là từ mà thế tiền sát thủ tạo thành. Trong căn cứ công nhận phát dồ đáng sợ nhất một cái tiểu đội. Chỉ cần có đồng giá giá trị lợi ích, bất luận là cái gì nhiệm vụ bọn họ đều đã tiếp. Như vậy, tàn nhận sau lưng hạ độc thủ là tốt rồi giải thích. Tường muốn hủy diệt nghiên cứu sở, xem ra không phải nghiên cứu khoa học viện chủ ý chính là ngầm có người đã hạ thủ. Nghĩ đến này, mọi người không khỏi nâng mâu nhìn về phía long trạch Thân là một cái căn cứ đại lão, cũng bị tính kế ở trong đó cái gì? Kêu cảm giác Khả không thế nào hảo. Quả nhiên, Long Trạch sắc mặt đã muốn hắc không cần giải thích. Lần lượt Long Trạch mọi người theo bản năng hướng bên cạnh tiềm điểm, bằng không bị hắc hóa diệt sát đã có thể không tốt chơi. Đồng dạng biến sắc mặt còn có một người. Có chút nghi hoặc nhìn sắc mặt tâm trầm, đôi mắt toát ra lửa giận Bách Lý Vân Tần. Mọi người có chút buồn bực, Long Trạch bốc hỏa còn có thể giải thích. Kêu Bách Lý Vân Tần sao lại thế này? Chỉ nghe bách Lý Vân tần cơ hồ là từ hàm răng Lý cắn ra một câu, quyền đầu niết gắt gao. Thân thể buộc chặt, thủ hạ thiết bàn không được riêng gì. Tàn nhận mục tiêu là tắc lan á. Cái gì? Thân thể mau hoàn toàn chống đỡ không được. Thật mạnh đánh vào trên tường, cảm giác trong cơ thể xương sườn gãy vài can. Khẽ động gian, đau triệt nội tâm đau sở. cắn chặt hàm răng quan, không dám nụ trí. Chỉ sợ một khi lơi lỏng đã sớm kêu gào thoát lực thân thể hội trực tiếp than ngã xuống đất, sau đó bỏ mệnh ở địch nhân trong tay, đầu gốc hỗn độn một lần, trừ bỏ thủ vững chiến đấu tín niệm chống đỡ, sớm quên chính mình còn muốn làm sao? Bên người còn có đội hưu ồ, ồ ồ tiếng thở dốc, chống đỡ thương cốt, không chịu rồi ngã xuống. Có một đạo rộng thùng thình thân ảnh theo chính mình trước mặt bay ra, cùng kềnh thân thể đánh ngã ở trên tường, quanh thân hóa cái ngã nhất. Kia tưởng mặt cũng bởi vì mãnh lực va chạm mà ao vào một cái hố to. Bên hai nghe được Hạ Tiểu Thiên vô lực tê tiếng hô, ồ ồ hơi thở thở hào hẹn. Trên người Lân giáp bị công kích rơi xuống rất nhiều, lộ ra bên trong vết thương lui lui huyết đục. Giống giận suy nghĩ muốn đi cứu viện, lại phát hiện chính mình đã là vô lực trợ giúp. Máy móc đối phó che mặt tiền cường ngạnh công kích, sớm yếu ớt cầu thả thở dốc. Hiện tại chỉ có thể là may mà đối phương cũng không có thể hảo đến chỗ nào đi không phải sao. Mọi người đều hảo, liền xem ai trước ngã xuống. Hạ Tiểu Thiên thân thể than ngã xuống đất, trước mặt dần dần tới gần một đạo tâm hoài bất quý thân ảnh. Hạ Tiểu Thiên không hề động đạn, chính là mở mịt mở lớn đôi mắt, ồ ồ mà vô lực thở hào hẹn. Thế vậy, vẫn bồi hồi ở xung quanh người đề phòng thân ảnh nhất thời hiện lên hưng phấn. Tê giống lên một tiếng. Chân sau nhảy dựng chính là mở ra buồn máu mồm to tưởng hạ tiểu thiên cổ châu cắn xé lại đây. Đó là một đầu đầu giác giữ tợn cả người màu xám bộ lông sói. Theo kia huyết tinh tàn bạo trong mắt để lộ ra cảm xúc, đó có thể thấy được này cũng không phải một đầu sói hoang. Mà là về tổ nhân trí nhất người sói. Cùng cổ ảnh giống nhau về tổ gen thức tỉnh. Nhưng là so với cổ ảnh cao ngạo lãnh liệt, này đầu là vô cùng giữ tợn tàn bạo. Tăng vọt răng nanh bén nhọn mà sắc bén trong miệng chảy xuôi đạm thủy ngao ô một tiếng đó là hương phấn đánh về phía hạ tiểu thiên huyền phu ở giữa không trung lưu duệ rõ ràng bắt giữ đến cặp kia nâu trong mắt chợt lóe mà qua sáng rạng không kịp nhắc nhở nhanh sói đã muốn là dẫn đầu xông đến lưu duệ ánh lửa điện tiềm gian chỉ tới kịp thầm mắng một tiếng ngu ngốc phía sau vẫy mở ra hai cánh thượng lông cánh căn căn nổ bắn ra mở ra Dấu ở ngọn đèn hạ lóe ra kim trúc bản lãnh cứng rắn quang mang Theo sát ở nhanh sói phía sau, nổ bắn ra công kích hướng Hạ Tiểu Thiên. Lưu Duệ không cầu có thể thương đến Hạ Tiểu Thiên bao nhiêu, chỉ cầu có thể cứu hồi cái kia ngu đốc. Đội ly đã muốn đã đánh mất vài người, lại đến hắn không chịu nổi a. Nhưng mà Lưu Duệ sở thiết tưởng hoàn toàn sai lầm rồi. Hạ Tiểu Thiên căn bản không có đi bận tâm Lưu Duệ lông cánh, mắt lạnh nhìn nhanh sói nào vào. Hấp hối nằm út sấp tư thế nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Thật lớn đầu một bên. Chính là ngay mặt đúng rồi nanh sói. Nanh sói thấy vậy, đồng tử phóng đại trong lòng tràn đầy bất an. Đang nhìn hạ tiểu thiên mạnh mở ra kêu mở lớn khẩu khi, nanh sói căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì hắn đã muốn nhào vào. Quá ngắn khoảng cách, trong nháy mắt kinh người biến đổi lớn căn bản không thể làm cho thân thể tới kịp phản ứng. Hạ tiểu thiên kia mở ra miệng khổng lồ, so với nanh sói thân hình. Quả thực là hai cái cực đoan. Về tổ viễn cổ than làn Kia mở ra miệng khổng lồ chung chỉ có một tầng tinh mịn răng nanh. Đối với nanh sói biến dị sau thân hình mà nói, hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng là kia mồm to kinh người cắn hợp lực, đủ để cắn hết thảy Lưu Duệ khiếp sợ trừng lớn mắt, chơ mắt nhìn nanh sói nhào vào hạ tiểu thiên trong miệng. Sau đó bị kia trương kinh người miệng khổng lồ trực tiếp cắn. Một tiếng thê thảm gầm nhẹ, máu tươi bắn tué mà ra bắn tung tué hạ tiểu thiên vẻ mặt. Trực tiếp bị miệng khổng lồ cắn thành hai nửa Phần sau thiệt thân thể điệu rơi trên mặt đất, máu tươi mánh liệt phun tung tóe trên mặt đất. Nông đậm mùi máu tươi nhất thời đem trong phòng mùi máu tươi tràn ngập càng thêm nồng hầu. Một lần nữa mở ra mồm to, hạ tiểu thiên thập phần ghét hộp ra nanh sói thượng nửa thanh thân thể. Thân thể còn tại vô ý thức run rẩy, bị bam từng trận phun dũng máu tươi. Nhưng là cặp kia phóng đại chống rỗng lên dựng thẳng đồng trung, biểu hiện nanh sói hoảng sợ dãy rua, còn có tần lâm tử vong tuyệt vọng. Mở ra miệng khổng lồ tựa hồ còn tại phát ra không tiếng động tê giống Như vậy thê thảm quyết tuyệt hỗn đàn Lưu Duệ hẽ ra anh Tuấn Kiêu căng trên mặt Giờ phút này tràn đầy thịnh nộ cùng phẫn hận nghiến răng nghiến lợi Hai cánh thượng, lông cánh nổ bắn ra mở ra Như là liêm đao bình thường, thổi quét hướng hạ tiểu thiên Nhưng này đối với gia hậu hạ tiểu thiên mà nói căn bản không ngại Thân thể có chút quần mình, sắp bén cánh chim nổ bắn ra rơi xuống trên người Cung cứng rắn lân giáp bắn nhanh phát ra ra điện quang đến, ngẫu nhiên có chiếu vào rơi xuống khôi giáp thân thể trùng, vừa mới nhập vào mấy tức đã bị kia buộc chặt cơ bắp cấp đông cứng bên ngoài. Chính là vì hạ tiểu thiên gia tăng rồi vài phần mặt ngoài giữ tận miệng vết thương. Lưu Duệ bộ mặt vặn vẹo, khả cũng chỉ có thể vẫn duy trì cùng hạ tiểu thiên trước mắt khoảng cách. Mâu quang đảo qua chung quanh cùng mấy người khốn chiến đội viên, đôi mắt chung bắn tóe vặn vẹo lửa giận. Đối phương cường đại vượt xa quá lưu Duệ cùng huyết nhận dự tính. Vốn tưởng rằng không phải bách Lý Vân tần bọn họ chỗ tàn đội, quảng làm người biết chủ lực nhân viên không ở hội hảo giải quyết rất nhiều. Kết quả không nghĩ tới, này vài cái nguyên vốn tưởng rằng không thế nào nhân lại cho bọn họ thật mạnh nhất kích. Lúc ban đầu đại ý hạ bị giết một người, nhưng là sau lại cảnh giác đổi lấy cũng thắng lợi, mà là giảng co. Đến giờ phút này, bọn họ vừa mới lại là mất đi một người. Hiện tại liền chỉ còn lại có hắn cùng mặt khác hai người ở đối phó những người khác ràng co, hoàn toàn là ở xem ai trước chống đỡ không được tư thế. Mà hắn, cũng kiệt lực mỏi mệnh không thôi. Giờ phút này huy động hai cánh huyền phù ở giữa không chung đều chỉ là vì cùng hạ tiểu thiên rất ra an toàn khoảng cách. Vừa mới vài lần lông cánh nổ bắn ra, cũng tiêu hao lưu duệ còn sót lại dư năng lượng. Liền ngay cả về tổ nhân dị biến sau thân thể cũng mau không thể bảo trì. Nhưng Lưu Duệ rõ ràng biết, chính mình tuyệt không có thể lơi lỏng. Bằng không đã không có cánh chim rút, rơi xuống thượng hắn tuyệt đối không phải hạ tiểu thiên đối thủ. Này chết tiệt con hổ lớn. Rõ ràng đã muốn thương thành cái kia bộ dáng, lại vẫn là kiên trì phòng bị. Thậm chí có thể lấy kế tiếp hố dụ dỗ nhanh sói đi qua, giết chết nhanh sói. Cho dù giờ phút này hạ tiểu thiên thoạt nhìn là thật vô lực phản bác. Nhưng Lưu Duệ cũng không dám khinh hạ hành động trên thực tế lưu duệ không biết là hạ tiểu thiên quả thật không có khí lực lại chống đỡ. về phần vừa mới đại phát thần uy giải quyết nhanh sói kia cũng là rất chuẩn chúng chiêu. Bằng không đối diện đánh hạ tiểu thiên cũng chỉ có bị cắn được một phần. giờ phút này cũng chỉ là liều mạng duy trì chính mình dị biến thân thể. Bằng không lộ ra sơ hở đến ai đều biết nói hậu quả. bọn họ hiện tại đều ở giằng co ai cũng không rõ ràng lắm ai còn thừa bao nhiêu. nhưng cảnh giác. Chỉ có thể chờ đợi ai trước lộ ra kia phân sơ hở đến. Ngay tại này đòi mạng thời điểm, nhẹ nhàng vì không thể nghe thấy tiếng bước chân đánh vỡ này phân yên tĩnh. Nhất để vai quá đi, trong lòng gắt ga băng. Tấm mắt ngóng nhìn tại kia phương, đôi mắt chung mong được cứu viện cũng cảnh giác đòi mạng là đối phương nhân. Hiện tại chỉ cần có một người còn có một trận chiến lược. Không cần rất mạnh, có lẽ thân thể cường tráng một chút người thường đều có thể giải quyết bọn họ. Đại môn răng rắc một tiếng, chậm rãi mở ra. Hơn sáng ngời ngọn đèn chiếu bắn vào, đem trong phòng hôn ám khu trục một ít, một đạo lạnh lùng hoàn mỹ thân hình chậm rãi đi vào trong phòng, kia đầu sáng lạn lóe ra hào quang tóc vàng cơ hồ rượu tìm mọi người mắt. Nộn, Dư Văn mở to mắt, cả người buộc chặt nhắc tới cận dư khí lực bởi vì nhìn đến Noel xuất hiện mà lơi lỏng. Thân mình mềm nhũn, trực tiếp gặp hạn đi xuống. Gắt gao rằng có Dư Văn nam tử thấy vậy, Nguyên bản nhân nhìn nổ ẻn xuất hiện mà tuyệt vọng hai tròng mắt lập tức sáng ngời lên. Tập hợp chính mình còn xuất lại hạ khí lực, một đạo bàng bạc mang theo tuyệt vọng hơi thở băng cầu tạp hướng về phía Dư Văn. Hai người khoảng cách thực đoạn, Dư Văn lơi lỏng duy nhất duy trì. Thân thể sớm sùi lơ, vô lực lại lóe lên trốn. Nhìn chăm chăm vào băng cầu tới gần, đôi mắt trung tràn đầy lóe ra không thể tin. Bên hai tựa hồ truyền đến mọi người tiếng kinh hô, kêu to tên của hắn. Nhưng là dư văn giờ phút này lòng tràn đầy suy nghĩ đều bị sắp tạp đến băng cầu cấp kinh sợ ở tâm thần. Mạc Ly Ngọc cách dư văn gần nhất, trắng bệnh nghiêm mặt sắc nhanh nhìn chầm chầm dư văn. Vô lực la lên suy nghĩ muốn tiến lên, nhưng là thân mình vừa động chính là vô lực ngã quỵ. chữa bằng bảo vệ nàng. Bằng không sợ là đồng dạng rằng có tên còn lại, hội khuyên đem hết toàn lực cung cấp Mạc Ly Ngọc đến nhất chiêu. Bất đồng cho Mạc Ly Ngọc mấy người kinh hoàng Lưu rệ mấy người trên mặt nở rộ ra điên cùng sắc. Nếu đến là đối phương nhân, bọn họ kết cục cũng bị nhất định. Như vậy tại đây phía trước, có thể lại nhiều sắt một cái chẳng phải là buôn bán lời. Mọi người ở đây nghĩ đến dư văn chắc chắn chết ở băng cầu dưới khi, một đạo đạm kim sắt sóng gợn giống như là đại trong biển mánh liệt quay cuồng cuộn sóng. Thổi quét đập lại đây. Ở băng cầu sắp tiếp cận dư văn. Kêu lạnh như băng đến xương hàn khí đều làm cho dư văn bộ lông thượng tiếp thượng một tầng miếng băng mỏng. Kim sát cuộn sóng đúng lúc đã đến, khinh phiêu phiêu một cái phát. Làm người ta khiếp sợ chuyện đã xảy ra. Kia băng cầu cư nhiên mạnh tạm dừng một chút, sau đó lấy đồng dạng tấn mánh chi thế hồi cút đi trở về. Mặt ngoài hôn loạn một tầng mỏng manh kim quang, mãn hàm chứa lánh liền sát khí. Này hết thể phát sinh bất quá là ở trong nháy mắt. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên kim quang. Đồng tử một trận co rút lại sau thấy chính là kia băng cầu cư nhiên cút đi trở về. Trực tiếp nện ở không kịp phản ứng địch thủ trên người. Giang giác tiếng vang, như là chàng nát cái gì. Trực tiếp bị thật lớn băng cầu đặt ở thượng, tiêu cụ tràn đầy miệng vết thương tàn khu thượng chậm rãi chạy xuôi ra máu tươi. Hôn đảng. a ta muốn giết các ngươi Liên tiếp nhìn hai người ở chính mình trước mặt chết đi. Lưu duệ trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Nếu vốn là là tử cục. Như vậy hắn cũng muốn bọn họ đến táng. Với ở giữa không trung, Lưu Duệ sau lưng hai cánh thế nhưng nhanh chóng rơi xuống nổi lên cánh chim. Màu xám cánh chim phân tán phiêu tán, một đạo bàng bạc quang mang trói mắt tràn ngập Lưu Duệ thân thể. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng theo Lưu Duệ trong thân thể phun dũng lên. Nguyên bản kiệt lực vô lực lại phản kháng Lưu Duệ, giờ phút này thực lực tăng gọn. Lực lượng kinh người khủng bố. Mọi người thấy vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chữ bằng chừng lớn mắt, kinh hài nói, hắn muốn tự bạo, cẩn thợ. Căn bản không kịp phản ứng, trên thực tế mọi người giờ phút này tình huống cũng thoát đi không đến. Chữ bằng vừa dứt lời, lưu duệ thân thể chính là nhanh chóng bành trướng lên tựa như một cái thật lớn bóng cao su. Chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nhức óc kinh vang. Một cỗ so với chi vừa mới làm cho người ta sợ hãi năng lượng còn muốn đáng sợ năng lượng nổ bắn ra đi ra, trước mắt bạch thành một lần, thị lực trực tiếp bị yên diệt. Bên hai liên tục truyền đến vật thể bị năng lượng thổi quét đi vào, mà nổ mạnh mở ra hủy diệt thanh âm. Nổ vang vang vọng ở trong hai, cảm quan một trận chết lặng, cả người hoàn toàn không có chi giác. Vốn tưởng rằng chính mình chắc chắn chết tại đây làm cho người ta sợ hãi lực lượng hạ. Nhưng mà trôi qua hơn phân nửa vang, mọi người chỉ cảm thấy đến chính mình thân thể bởi vì tử vong nguy hiếp tiến đến mà run nhẹ nhẹ, cũng là không có cái khác phản ứng. Vì ngẩn người. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Bên hai liền nghe được hạ tiểu thiên một tiếng mở mịt kinh hô, chậm rãi mở mắt. Bởi vì lúc trước trói mắt quan mang, ánh mắt còn tràn đầy toan sáp đau đớn. Lặp lại chát vài mắt, mọi người tầm mắt khôi phục rõ ràng. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là bao vây ở chính mình trên người đạm kim sắc màn hào quang, tầm mắt đảo qua. Lọt vào trong tầm mắt chung quanh bị hủy diệt tràn đầy tàn tích phế tích, làm cho người ta sợ hai đáng sợ. Thế vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc trước nổ mạnh hạ có đáng sợ cỡ nào. Lưu Duệ cấp bậc cũng không thấp, nhưng lại là dị năng giả trung mạnh nhất về tổ nhân nhất hệ. Tự bạo huy lực, kia đủ để hủy diệt chung quanh hết thể sinh vật. Nhưng mà không nghĩ tới là, trước mắt này bạc nhược nhìn như nhất trạc sẽ bạo. Giống phao phao giống nhau màn hào quang, cư nhiên ở vừa mới như vậy khủng bố tự bạo chung bảo vệ bọn họ. Nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tựa hồ là cảm thấy được nguy hiểm đã muốn rút đi. Màn hào quang dần dần trở thành nhạt, hóa thành nhiều điểm quần sáng chạy xuôi thổi quét trở lại. Mọi người theo nhìn lại, chỉ thấy kia tuyệt vời quần sáng chạy xuôi, nhập vào một bên nổ ẻn trong thân thể. Biểu tình như trước là không hữu tình tự dao động, lạnh lùng tuấn mỹ như thiên thần pho tượng. Ở nhiều điểm kim sắc quang huy làm nổi bật hạng, kia cao ngất thon dài thân mình lại hoàn mỹ làm người ta cúi đầu, nhìn tựa hồ sẽ gặp tiết độc giống nhau. Thúc Kim sắc con ngươi thản nhiên đảo qua mọi người, đôi môi khẽ mở, thanh âm lạnh lùng lạnh nhạt, cho các ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục hảo. Chúng ta muốn đi cùng những người khác tập hợp. Nổ ẻn, liền ngươi một người sao? Thác Lan á đâu? Còn có Nguyệt Nguyệt tỷ bọn họ đâu? Chúng ta là muốn đi cùng bọn họ tập hợp. Vô lực than khẽ trên mặt đất, đang nghe đến Nổ ẻn câu kia tập hợp khi, Mạc Ly Ngọc không biết theo chỗ nào đến khí lực, lập tức cọ lên, chống đỡ thân mình. Mâu quang cực nóng nhìn Noel. Thấy vậy, Noel mâu quang thản nhiên nhìn lướt qua. Ngươi chỉ cần hiện tại nghỉ ngơi tốt, có thể xuất phát. Noel. Tiểu Ngọc, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thấy Noel mặt lệnh không trả lời, dư văn vội vàng kéo kéo Mạc Ly Ngọc. Sợ Mạc Ly Ngọc giờ phút này cùng Noel khởi cái gì xung đột. Người kia luôn luôn chỉ tại hồ tắc lan á bọn họ đối với hắn chính là nghe tắc lan á mệnh lệnh nhân tiện xem liếc mắt một cái đi. Đã muốn cứu bọn họ không tiếp theo, này ân tình còn không biết như thế nào mới có thể trả lại cho nổ ẻn. Bị dư văn nhất xả, Mạc Ly Ngọc quay đầu lại nhìn dư văn. Sắc mặt hơn khó coi, cắn răng căm giận nói, người này ngu ngốc. Quản hảo chính người đi. Hốc mắt thường đỏ, Mạc Ly Ngọc không có nói nữa. Mà là vô lực than ké trên mặt đất, điều dưỡng thân thể của chính mình. Nếu nổ ẻn không nói, Như vậy bọn họ trước mắt cũng chỉ có làm theo. Dư văn tự nhiên hiểu được Mạc Ly Ngọc là ở giống cái gì. Thầm mắng chính mình quả thật là ngu ngốc, lúc trước sinh tử một màn thật đúng là xuẩn. Thiếu chút nữa liên lụy mọi người, nàng cũng là thực lo lắng đi. Thực xin lỗi. Cơ hồ là khắp tối tinh chuẩn thời gian. Mọi người vừa mới điều tức hảo, còn chưa mở miệng. Noel liền trực tiếp nhích người dẫn đường. thấy vậy mọi người hai mặt nhìn nhau ẩn hạ trong lòng kinh ngạc vội vàng nhích người đổi kịp. Bất đồng cho mọi người không nhìn được phương hướng, nổ ẻn bài trừ từ trường làm phức tạp. Hiện tại nghiên cứu sở nhất bộ phân cảnh tượng đều lục vào nổ ẻn trong đầu, giống như là điện tử cầu trinh thám. Lộ tuyến cố định, đi trước tìm kiếm bách Lý Vân tần bọn họ. Không biết tàn nhận bọn họ mai phục bom ở nơi nào, nhưng là rõ ràng thời gian không nhiều lắm. Mặc kệ nhiệm vụ như thế nào, đầu tiên có thể sống đi ra ngoài Trước mắt huyền phù không gian 3 triệu đồ, chỉ có nổ ẻn chính mình có thể thấy. Phạm vi thân chu cảnh tượng, ghi rõ ra phân biệt. Một đường né nhanh qua không cần thiết nguy hiểm, tận lực đi tới gần lộ. Mục đích, cao đến một khắc rắc lóe ra vài cái màu đỏ lượng điểm địa phương. Đối với nổ ẻn không có chút chân chờ, mà là giống đối nơi đây hết sức quen thuộc trực tiếp dẫn đường. Mọi người trong lòng hầu nghi càng phát ra thầm, nhanh mím môi rắc đối diện đối phương. Đôi mắt trung tràn đầy phức tạp suy nghĩ. Nô ẻn tự nhiên đã nhận ra mọi người dừng ở hắn trên người khi kia phức tạp suy nghĩ, bất quá hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại cần là mau chóng mang này đó phiền toái địa phương rời đi nơi này. Mâu quang đảo qua đồ thượng duy nhất một cái màu bạc quang điểm, nô ẻn hơi nết ngôi rác. Dưới chân bộ pháp càng phát ra rồn rậm, biến thành phía sau mọi người chỉ có thể buôn chạy đứng lên vượt qua. Mà bị nổ ẻn sở nhìn chăm chú vào cái kia màu bạc quan điểm, lúc này chính đứng ở một gian tư liệu thất trước mặt. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay đặt ở môn đem thượng, nhẹ nhàng mà đẩy ra. Mục môn phát ra trói thai dên dỉ, đập vào mặt mà đến ở mức tràn ngập mục hơi thở không khí làm cho người tới nhất thời như mày. Cước bộ dừng một chút, tối nhưng vẫn còn đẩy cửa ra đi rồi đi vào. Ấn mở cửa khẩu chốt mở, phòng trong đèn điện lóe ra từ tư vang lên. Ngọn đèn chiếu xạ ở trong phòng. Bởi vì đục ngầu không khí mà có vẻ ám trầm. Sấn mãn phòng ở bộ sách tư liệu, càng cảm thấy cũ nát rất nhiều. Trong không khí hỗn loạn ẩm ướt thủy khí, trong phòng làm ra vẻ bộ sách có lẽ là vì này ở mức hoàn cảnh mà bắt đầu hư thối đứng lên. Trang sách nghiêm trọng ố vàng, có chút thậm chí mơ hồ chữ viết. Nay đổ không giống như là để đặt hơn nửa năm, mà là để đặt càng lâu hơn 10 năm. Trắng non ngón tay lướt qua giá sách, nhẹ nhàng mà tiếng bước chân đạc vang. Phòng ở cũng không lớn, dây đặc thả vài cái giá sách. Có vẻ có chút chật trội. Cũng may tắc lan á muốn tìm gì đó rõ ràng là bị ngăn cách phóng. Đi đến phòng ở góc sáng sửa trầm trọng thực một giá sách trước mặt, thủy tinh đã muốn nhiễm bẩn thấy không rõ tình huống bên trong. Tâm mắt trượt, thấy được kia đem đã muốn có chứa tú tích khóa. Ngón tay gư không một điều, tinh thần lực tùy tâm vận chuyển. Ca một tiếng thuy bang, khóa tự động bóc ra rơi trên mặt đất phát ra nặng nghề tiếng vang. Thân thủ phất mở cửa hộ, lộ ra bên trong văn kiện. So với bên ngoài không song tình huống, bên trong rõ ràng tốt rất nhiều. Trang giấy trở nên mềm mại ố vàng, nhưng chữ viết lại vẫn duy trì rõ ràng. tùy tay xuất ra một quyển văn kiện, lầm nhầm thật to miêu mâu lóe ra minh diệt không chừng quan mang. Nhìn vai tờ, không phải chính mình tưởng phải biết rằng, dơ tay lên đó là vứt bỏ ở tại thượng. Một quyển một quyển lầm nhầm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vớt bỏ trên mặt đất văn kiện cũng càng ngày càng nhiều. Không biết trôi qua bao lâu, làm tắc lan á lại nâng mâu là, giá sách chung đã muốn là chống không một quyển. Như mày, tắc lan á tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hiện lên nghi hoặc. Nhân viên tư liệu hẳn là ở chỗ này, cũng quả thật là thấy được. Như thế nào, hội không có hắn. Trắng nón như ngọc ngón tay rung động gian, hẽ ra ố vàng ảnh trụ xuất hiện ở tại tắc lan á ngón tay gian. Mang theo ảnh trụ một góc. Miêu mâu lóe ra nhìn ảnh trụ, khỏe môi mân quá chặt chẽ. Đúng lúc này, tinh thần lực giao động đã nhận ra một cố vô cùng quen thuộc, chặt chẽ đến đã muốn rất để phòng tinh thần lực giao động đã không có ban đầu đơn giản thuần túy hắc ám. Lúc này quay cuồng, giống như hắc ám bực sâu, nhẹ nhàng mà tiếng bước chân vang lên, cùng với nếu càng phát ra quay cuồng lợi hại tinh thần lực giao động lẫn nhau giao hòa, đã không có vẫn phù hợp ngược lại hơn để phòng là ở tìm nó sao? Tắc Lan Á rõ ràng cảm thấy được nhất cỗ hơi thở tới gần. Không có ngày xưa cất chứa mật không thể phân, Tắc Lan Á thân hình chợt lóe chính là né đi qua. Theo sát sau chính mình, bất quá không có tới gần mà là đưa cho một phần văn kiện. mâu quang khẽ nâng, thấy được cặp kia trắng non quá đáng thủ. Xương ngón tay rõ ràng, thon dài cực vì hảo xem. Nhưng này mặt trên có được màu xanh, chiêu hiển bất đồng. Bang bang Tắc Lan Á tựa hồ nghe đến chính mình tim đập Chầm rãi một chút một chút buộc chặt. Tâm mắt vẫn buông xuống, không muốn nhìn lại. Chính mình, là ở sợ hãi nhìn đến chính mình sợ không muốn sao. Môi anh đào gắt ga mần, chuốt màu đỏ bị áp bách, ấn ra một lần màu trắng. Miêu mâu cột xuống, tắc lan á không có trả lời mà là tiếp nhận kia phân văn kiện. Chỉ có mỏng manh bài tờ, trang giấy ố vàng trang chân có chút dơ lên mang theo bị lật xem qua dấu vết. Trang mặt là ố vàng chỗ trống giấy trang. Nhưng tắc lan á biết bên trong cũng không giống mặt ngoài như vậy sạch sẽ màu trắng. Đầu ngón tay có chút rung động, tắc lan á thở dài. Vẫn là cầm lấy trang sách lật xem lên, rất nhỏ lẩm nhẩm tiếng vang giống như đánh trong lòng đầu. Mỗi một hạ nhảy lên đều mang theo một cỗ trầm trọng. Đầu ngón tay mang theo ảnh chụp nhân chủ nhân cầm lấy một khát phân văn kiện. Mà bị buông tha cho, cô Linh Linh bay xuống đánh rơi thượng. Kia chỉ trắng nón mang theo màu xanh thủ nhặt lên ảnh chụp Mâu quang thản nhiên nhìn lướt qua, tấm mắt nâng lên lại đọng lại ở tại tắc lan á trên người. Sáng ngời đôi mắt lóe ra không còn nữa gì vãng trống giống, tĩnh mịch vực sâu, giờ phút này ngóng nhìn đối diện thiên hạ lại coi như nhảy lên cực nóng ngọn lửa. Như vậy chuyên chú thân thiết, tựa hồ trong thiên địa liền chỉ còn lại có trước mặt duy nhất có thể gây xích mích chính mình trái tim thiên hạ. Môi sắc cứng đỏ, tuy rằng còn có thảm đạm bạch, nhưng so với di vãng, Giờ phút này đều bị càng tiếp cận hắn sở thay đổi phát triển nhân loại. Đôi môi mỏng, cực vì bạc tình nhân giờ phút này khỏe môi vi loan, hàm chứa vô cùng ôn nhu ý cười. Đôi môi khẽ mở, thanh âm mang theo ảm ách. Nhẹ nhàng mà, gan từng tiếng lại sâu trầm đánh ở tại trong lòng. Không thể làm người ta bỏ qua, cũng vô pháp dễ dũa đào thoát kia lời nói. Ta cũng không biết, nguyên đến chính mình vẫn là một người khác. Cảm giác giống như là nhìn một hồi điện ảnh. Như vậy hí kịch làm nhân không thể tin. Ngẫm lại cái gọi là mặt thế tiền ta chính đang làm cái gì. Mang theo toàn thế giới nhất tinh chuẩn chuyên nghiệp khoa học ra đuổi theo trục kia mưa sao xa bí mật. Đi tới đi lui ở các vẫn thạch thẳng đánh địa điểm, phá giải bên trong phát hiện thần bí vật thể. Làm cho người ta ngoài ý liệu là phát hiện vẫn thạch chung cái kia vật nhỏ. Chỉ có vi không thể nghe thấy một chút, kết quả cũng là xuất hồ ý liêu nguy hiểm không thể né tránh tất cả mọi người đã chết. nô, no, không, hẳn là biến thành hiện tại tang thi. sau đó đâu, ta đã cho ta chạy thoát một kiếp nhưng là kết quả. bất quá này đó đều không có gì, ta thực may mắn có thể gặp được ngươi. tắc lan á, hô hấp từng có một cái chớp mắt đình trệ. tắc lan á đại mi mặt nhăn gắt gao. trong tay văn kiện đã muốn là không thể lầm nhầm đi xuống, trong đầu suy nghĩ một lần hỗn loạn. vừa mới nam tử theo như lời trong lời nói. Tắc Lan Á không biết chính mình nghe đi vào không có. Chính là vẫn lặp lại truyền phát tin kia trương ảnh trụ. Vì sao mặt trên nam tử như vậy giống Tắc Lạc? Vì sao? Mà này tên là Đường Lạc Nam nhân là ai? Hắn cùng Tắc Lạc có cái gì liên hệ sao? Tắc Lan Á trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, nâng thủ muốn phủ nghịch, Lại bị một cái bàn tay to nắm ở tại trong tay, gắt gao. Súc tua cư nhiên không hề là khiến người cảm thấy lạnh lẽo lạnh như băng, mà là bắt đầu dẫn theo một kia độ ấm, như là bị liệt hỏa bị bỏng giống nhau. Thác Lan Á nhanh cau mày, ra sức muốn bỏ ra kia chỉ bàn tay to giam cầm, lại phát hiện kia nắm chặt khí lực đại không thể tưởng tượng, gắt gao nắm nhưng vẫn vẫn duy trì thích hợp độ mạnh yếu, sẽ không xúc phạm tới chính mình, chính là giam cầm bắt tay vào làm cổ tay không thể dễ mở ra, lãnh hạ đôi mắt. Môi anh đào khẽ mở phun ra lời nói như vào đông hàn xương lánh thấm cốt. Buông ra. Ta, vẫn là. Trước kia là, nhưng hiện tại không phải. Cự tuyệt nam tử sắp sửa nói ra lời nói. Tắc lan áo mạnh ngẩn đầu thẳng tóc nhìn về phía nam tử. Cặp kia u lạnh miêu mâu chung giờ phút này tràn ngập xa cách lạnh lùng còn có cảnh giác cự tuyệt. Đứng ở chính mình trước mặt nam tử, bọn họ trong lúc đó khoảng cách cách thật sự gần. Có thể làm cho nàng rõ ràng thấy rõ hết thảy, không có đổi quá diện mạo. Nhưng lui đi mặt trên âm trầm tử khí, có vẻ sinh động rất nhiều. Đã không có dĩ vãng kia ngay thẳng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại suy nghĩ đôi mắt. Nay thâm u hắc ám, cẩn thận quan sát còn có vài kia yêu dị màu tím. Làm đẹp trói mắt toái chui hào quang, hai tròng mắt dị thường trói mắt. Cả người khí thế lại biến, giống như đứng thẳng ở hắc ám vực sâu trung vương giả. Kiệt ngạo tàn khốc, lãnh huyết vô tình chung mang theo thị huyết rụt vọng. Rõ ràng là nhu hòa cùng dĩ vạng giống nhau nhìn chăm chú, nhưng tắc Lan á lại liếc mắt một cái nhìn ra bản chất. Này nam nhân liền giống như trước rong rổi tinh hải nàng, không, có lẽ còn muốn qua cập. Cũng đủ đáng sợ hát cám. Tắc Lan á trong đầu nhanh chóng hiện lên vừa mới sở ngắn ngủi nhìn đến tư liệu, này nam nhân thân phận. Cho nên nói, trước kia chính mình chứng kiến đến cái kia chính là hư hảo hiện tại mới là thật thực sao. Mặt thế tiền ở địa cầu cũng là một cái đáng sợ nam nhân, hiện tại. Đã muốn thức tỉnh hắn, đã muốn trở nên bất đồng hắn, hội tưởng muốn làm cái gì. Miêu mâu hơi trầm xuống, trong lòng đè ép khôn kể buồn khổ tựa hồ trong nháy mắt bị lạnh như băng thay thế. Trắng non kết nhanh nắm chặt, túi hạ đôi mắt. Tắc lan á thanh âm lạnh như băng đạm mạc trong thanh âm mang theo hoàn toàn cự tuyệt xa cách. Ngươi không có khả năng là hắn. Hiện tại đã muôn thức tỉnh ngươi, cũng làm không trở về hắn. Ta sở tín nhiệm tán thành chính là Tắc Lạc, mà không phải ngươi. Liên hiệp quốc thượng tướng Đường Lạc, có lẽ ngươi còn có này thân phận của hắn cũng nói không chừng. Tắc Lan Á! Nếu ngươi muốn một lần nữa nhận thức, hiện tại cũng không phải là cái gì hảo thời cơ. Lạnh như băng đạm mạc lời nói, trong đó bao vây lấy xa cách còn có đối mặt người xa lạ bình thường lạnh lùng. Tựa như một phen hàn đao hung hăng chui vào tắc lạc trong lòng, không thể tin khi như vậy đâu không thể nói. Tắc lạc nghĩ tới rất nhiều. Ở chính mình lúc ban đầu thức tỉnh thời điểm, tắc lạc đã nghĩ quá chính mình cùng tắc lan á kết cục. Nhưng là tuyệt đối thật không ngờ hội là như thế này. Chính mình vẫn là cái kia tắc lạc à, cái kia nguyện ý đuổi theo tắc lan á vĩnh không buông tay tắc lạc. Mặt thế tiền không thèm quan tâm lãnh khốc vô tình. Nhưng là hiện tại chính mình đã muốn không phải mạt thế tiền người kia a Hắn chính là tắc lạc, chính là tắc lan á tắc lạc. Cái kia cái gì chết thiệt đường lạc, bất quá là một phần đột nhiên toát ra đến trí nhớ. Ai quản hắn, xem nhẹ điệu không thì tốt rồi. Tắc lạc không thể hiểu được tắc lan á ý tưởng, vì sao như vậy quyết tuyệt. Liên như vậy phủ quyết giấc hắn. Trên thực tế tắc lan á cũng là phức tạp, trong lòng nghĩ tới cái gì. Nhưng cuối cùng bị một cố cường ngạnh ý tưởng kìm ở tại thung lũng. Nàng, cũng không nguyện dễ dàng tin tưởng hắn nhân. Bởi vì ở vũ trụ bên trong, chân chính có thể tin tưởng, nguyện phó thác sinh tử nhân cũng không phải tốt như vậy có được. Nhiều lắm bởi vì ích lợi phản bội, tắc lan á thấy được nhiều lắm. Tại đây cái huyết vũ tinh giết vũ trụ, sống hay chết cùng tồn tại. Này đó cũng không tính là cái gì, phản bội, tử vong kia đều là thường có. Nhưng là tắc lan á tưởng phải tin tưởng, chân chính tán thành sau liền không muốn cự tuyệt. Nhưng nếu là phát hiện nhất định điểm tỳ vết nào, như vậy này vốn là yếu ớt tín nhiệm sẽ gặp giống vào đông trên mặt hồ cái khe, càng lúc càng lớn, cho đến không thể vãn hồi. Mà nàng cùng tắc lạc, liền càng muốn phức tạp. Lúc trước tín nhiệm vốn là thành lập thoát phá, nếu không phải bởi vì mặt sau tắc lạc kiên trì, mặt dày mày dạ, lại thêm chi tắc lạc tư tưởng đơn thuần cho dù là tăng thi. Cũng bị Tắc Lan Á tiếp nhận. Nhưng là hiện tại nếu là cái kia thật sâu chui vào Tắc Lan Á trong lòng Tắc Lạc không thấy, mà là đột nhiên toát ra đến một cái nhân. Vẫn là người kia, nhưng là bản chất không giống với. Tắc Lan Á sở khiên lộ vẻ cái kia Tắc Lạc không hề, xuất hiện liền đường lạc. Không thể trở lại cái kia có thể làm cho Tắc Lan Á thư thái Tắc Lạc, hắn hiện tại. Tắc Lan Á kiên trì muốn kiên định chính mình định nghĩa. Nhưng không biết vì sao trong lòng toan sáp ngảy lên mang theo khó nhịn đau đớn, tựa hồ chính mình ở cự tuyệt hạ quyết định này, bản năng không nghĩ, trong đầu ý tưởng hiện lên rất nhiều, nhưng đổi đến sự thật đến cũng bất quá là trôi qua cực vì ngắn ngủi một khắc. Tắc lạc nắm chặt tắc Lan Á thủ nắm thật chặt, khỏe môi nết không nói lời nào chính là như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm tắc Lan Á. Không biết vì sao, tắc Lan Á trong lòng một trận chột dạ, nhưng lại không có pháp nhìn nhau cặp kia đôi mắt, nhưng cho dù cúi thấp đầu xuống. Cặp kia đôi mắt lại giống như khắc ở trong đầu giống nhau phao không ra quăng không đi. Hai người tinh thần lực lĩnh vực đồng thời nở rộ, mất đi ngày xưa dung hợp và chạm ý đồ trở lại dị vãng rất quen. Lại nhân chủ nhân suy nghĩ, mà dối dám không vông. Ha ha! Tắc lạc đột nhiên cười nhẹ làm cho tắc lan á dừng một chút, tắc lan á còn không có làm ra phản ứng một cái trầm trọng hơi thở liền nhích lại gần. Cả người cứng đờ, tắc lan á thủ nhất tránh lắc mình muốn trốn. Nhưng mà tắc lan á rốt cuộc là xem nhẹ tắc lạc hiện tại bất đồng, cũng có lẽ là giống như trước đây. Chính là tắc lan á không có đi phòng bị. Mang theo nồng hầu hắc ám khí tức, quay cuồng thị huyết tàn nhẫn dục nghiệm. Ôm chính mình, nhưng lại làm cho tắc lan á khởi không được chán ghét phản bác. Thậm chí câu động nội tâm áp lực hắc ám làm cho tắc lan á có loại muốn cùng tắc lạc cùng nhau trầm luân xúc động. Vui đầu đem cầm đặt ở tắc lan á cổ gian. Chí mạng yếu hại bị xâm phạm. Mang theo ấm áp phun tức khuynh chiếu vào làn da thượng. Mẫn cảm nổi lên một tầng mật đáp. Thác Lan Á nghe thấy được tắc lạc nói nhỏ. Như vậy thâm trầm, mang theo thể sống chết quyết tuyệt cùng ngạo nghễ. Tắc Lan Á, theo người giao cho tên của ta thời điểm khởi. Ta cũng chỉ là tắc lạc, độc thuộc loại của người tắc lạc. Mặc kệ cách trở ở chúng ta trung gian là cái gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha khai. Nếu là tử vong... Ta sẽ lật út nó đuổi theo ngươi trí tử cũng không bông ra. Nếu là ngươi, ha ha tắc lan á ngươi trốn không ra. Ta sẽ không bẻ gây của ngươi cánh chim như vậy tàn nhẫn, bởi vì ta luyến tiếc ra. Nhưng là, ngươi sẽ biết. Chúng ta, không ai có thể chia lìa Cho dù là cái kia chết tiệt nổ ẻn. Khiếm sợ ở tắc lạc thâm trầm kiên định thông báo gian, tắc lan á cả người đều mộng. Hoàng Hốt gian tựa hồ cảm thấy được có cái gì nhẹ nhàng mà đụng chạm ở tại chính mình cổ thượng, sau đó ôn nhu căn xé. Không có đau đớn, nhưng tổng cảm thấy có cái gì bạc lạnh đến xương gì đó xâm nhập tiến vào. Nhưng là chính mình nhưng không cách nào nhúc nhích. Gắt gao ôm nhau, Tiêu Cường đại lực đạo tựa hồ là muốn đem hai người hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Đồng thời khác, dấu ở chỗ tối có cái gì đang ở lóe ra mỏng manh đèn đỏ. Khi sổ nhanh chóng toát ra, loài ra Thời gian đã muôn không nhiều lắm. Lưu Duệ, Lưu Duệ. Một bên cấp tốc buôn chạy ở hành lang chung, một bên nhanh thủ săn thông tấn khí. Huyết nhận sớm rút đi trên mặt bình tĩnh lạnh lùng, lúc này thiên là tràn ngập tràn đầy điên cuồng táo giận. Bất luận huyết nhận như thế nào vội vàng, thông tấn khí bên kia chuyển đến chỉ có tư tư điện lưu thanh. Khóa chặt mày, huyết nhận mắng sốt ruột việc bắt đánh một cái khác. Đồng dạng, tư tư điện lưu thanh giống như tử vong rủa khúc. Vang vọng ở bên thai cực hạn quỷ dị, đồng dạng làm người ta trái tim kịch liệt nhảy lên tràn đầy bất an nôn nóng. Phắc. Khoe môi cắn chặt, huyết nhận trên mặt là mấy dục phát điên văn mẹo. Mạnh cầm trong tay thông tấn khí ngã ở bên chân, choảng hai tiếng đó là trực tiếp quăng ngã cái dập nát. Nhỏ vụn linh kiện nhảy bắn, nghe vào huyết nhận trong thai càng có vẻ trầm trọng. Sao lại thế này? Bên cạnh người, en trồ nhíu chặt mảy vốn không có tung quá. Màu quang ám trầm đáng sợ. Mâu quang khóa chặt huyết nhận tràn đầy bách thị Huyết nhận cũng không có trả lời en Chính là thân chu hơi thở càng có vẻ nồng hầu âm ú tàn bạo Giờ phút này huyết nhận tựa như một cái nổi giận manh thú Hơi nhất gây ra sẽ mạnh bạo nước bắn đến Hủy thiên diệt địa điên cuồng Thở hồn hền theo sát ở hai người phía sau thể năng vốn là không thế nào tốt nghiên cứu khoa học viện Một đám người dồn dập thở hồn hển, Rất muốn mở miệng làm cho phía trước hai người ngừng ngừng Nhưng nhìn hai người kia rõ ràng không tốt sắc mặt. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhắm lại miệng, liều mạng theo ở phía sau không dám hạ xuống đội. Xem như vậy tử, là phải rời khỏi nghiên cứu sở. Chính là không biết vì sao như vậy cấp, còn có thiệt nhiều này nó không lấy đâu. Lần này đến đây, nói không chừng sẽ không lần sau. Này an tiến sĩ như thế nào như vậy cấp, một chút cũng không lo lắng đại cục Ừ, lần này trở về chuẩn tố giác. Z quốc mà thế tiền lớn nhất nghiên cứu sở liền như vậy buông tha cho, cho dù thân phận của hắn không thấp, cũng tuyệt đối sẽ đã bị phê sách. Như vậy cao ngạo không hợp đàn nhân nhưng là không tốt. Huyết nhận cố gắng ngăn chặn nội tâm điên cuồng, xem xét bắt tay vào làm chung bản đồ nhanh chóng mang theo mọi người xuyên qua ở nghiên cứu sở chung. Thời gian đã muốn không nhiều lắm, nàng hiện tại căn bản không kịp đi tìm những người khác. Lưu duệ bọn họ. Huyết nhận hiện tại chỉ có thể tin tưởng hắn nhóm hội hoàn thành nhiệm vụ chính mình đi ra. Bằng không? Chết tiệt, này đàn ngu ngốc rốt cuộc làm gì đi? Huyết nhận còn không biết là, của nàng tàn nhận giờ phút này còn lại cũng chỉ có nàng một người. Còn lại, sớm chết ở tại cái kia ra mệnh lệnh. Rốt cuộc vô trở lại thời điểm. Huyết nhận phiên chán, Enchor là xem ở trong mắt. Trong đầu hiện lên vừa mới huyết nhận liên hệ đội viên khác khi bộ ráng, Enchor nhữ như mày. Một cố ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng, phiêu tán không đi. Liên hệ không đến những người khác, sợ là đã muốn. Dù sao, này nghiên cứu sở lý cũng không chỉ là có thêm bọn họ. Hơn nữa, lần này tàn nhận mục tiêu hẳn là bọn họ mới là. Là muốn muốn ở chỗ này giải quyết sao. Chẳng qua xem ra, kết cục không phải tốt đẹp như vậy. Sau đó, chết tiệt rốt cuộc là tên hôn đã nào đem vẫn thạch tinh cầm đi. Nếu không chính mình lúc trước may mắn làm xong trọng chuẩn bị, hiện tại cũng chỉ có thể cái gì đều không có. Đi trở về, này lao ra này sợ là đã sớm chuẩn bị tốt một cái hố to đi. Ta nhưng là en trổ, lao bất tử nhóm. Mơ tưởng ngăn trở ta, lần này trở về căn cứ. Liên chuẩn bị tốt đi sớm kinh đô đi. Dù sao nơi đó mới là chính mình có thể mở ra kế hoạch lớn địa phương. Hành lang lý ngọn đèn không hề là sáng ngời rõ ràng mà là dần dần trở nên hôn ám lên. Còn lại nhân đối này không như thế nào chú ý, nhưng thật ra huyết nhận đỏ sẫm khỏe môi cắn càng nhanh. Thần xác gian cũng mang theo một kia vội vàng. Thấy vậy, chỗ không giấu vết để sát vào chút. Túi đầu hỏi huyết nhận, thanh âm thấp kém âm lượng chỉ đủ bọn họ hai người có thể nghe thấy. Sắp đến, nghiên cứu có khả năng lượng vốn là không đủ. Vì có thể thành công khởi động, chúng ta có Nazi. Hiện tại, ừ. Người tốt nhất cầu nguyện chúng ta có thể sống rời đi. Huyết nhận khẩu khí thật không tốt. Sắc mặt khó coi buộc chặt, đôi mắt trung tràn ngập nồng đậm thị huyết còn có vội vàng. Trên thực tế giờ phút này huyết nhận trong lòng cực vì bất an. Không có liên hệ đến mọi người. liền ngay cả lưu Duệ cũng không có tin tức. Huyết nhận luôn luôn bình tĩnh tâm thế nhưng không yên lên. Ở kế hoạch đi tìm en chố khi, huyết nhận cùng mọi người phân mở ra. Địch nhân đoàn đội bị phá thành mảnh nhỏ. Theo lý mà nói cùng bọn họ chống lại, hẳn là không có gì vấn đề. Dù sao ngân diễm cùng liệt diễm số liệu nàng đều là thu thật quá, nếu không thể mọi người cũng có thể mạnh khỏe lui cách. Chỉ cần có thể ở thời gian tiến đến phía trước rời đi, bị nốt ở bên trong ngân diễm bọn họ cũng chỉ có đường chết một cái. Cỡ nào hoàn mỹ vô thất kế sách, chính là vì sao lòng của nàng trung càng phát ra bất an lên. Ngay tại huyết nhận nội tâm không niên khi, nghiên cứu sở lý cảnh báo lại đột nhiên vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Năng nguyên không đủ, năng nguyên không đủ. Sắp tiến vào tự hủy giai đoạn, sắp tiến vào tự hủy giai đoạn. Thỉnh sở hữu nhân viên công tác nhanh chóng rời đi căn cứ. Thỉnh nhanh chóng rời đi. Đổ thời trước 5 phút. Màu đỏ cảnh báo đang lé ra ở hành lang lý, phụ trợ hôn ám càng bằng thêm vài phần âm u đáng sợ. Tựa hồ này không hề là một cái hành lang, mà là biến thành đáng sợ đi thông địa ngục đường hành lang gấp hút. Bị đột nhiên toát ra đến tiếng cảnh báo nhất kích thích, mọi người nhất thời hồn đều nhanh dọa đi ra. Nhưng ngay sau đó nghe rõ cảnh báo nội dung, mọi người lại nháy mắt trắng bệnh sắc mặt. Tự Tự hủy? Này sao lại thế này? Cho dù nghiên cứu sở đã không có năng nguyên, cũng có thể là lâm vào trạng thái chết giả. Làm sao có thể tự hủy? Ô nào kinh hoàng tiền ồn nào, tràn ngập ở vốn là u ám hành lang chung càng làm cho nhân có loại áp chế muốn bùng nổ xúc động. Đủ, các ngươi câm miệng cho ta. Encho mày nổi giận vừa kéo vừa kéo, hơi nhết môi rác. Sắc mặt nổi giận, quay đầu lại hướng tới mọi người chính là giống lên. Có lẽ là luôn luôn ôn hòa Encho đột nhiên nổi giận chuyển biến có chút kinh sợ mọi người, tóm lại mọi người là trong nháy mắt im lặng xuống dưới. Trên mặt biểu tình còn vẫn duy trì lúc trước hoặc sợ, bất an, nghi ngờ, vô thố. Thằng lăng lăng nhìn phát hỏa Encho, mọi người im lặng trung quanh chỉ còn lại có tiếng cảnh báo thanh quanh quần cảnh cáo. Huyết nhận rất là bất mãn mọi người đột nhiên ngừng lại, đặc biệt tại đây cái đòi mạng thời khắc. Quả nhiên này đàn phiền toái nên sớm một chút đá điệu. Encho mâu quang âm trầm mà tràn ngập nồng đậm nổi giận sắc. Thằng tóc nhìn chăm chầm mọi người, làm cho người ta không khỏi lương phát lạnh sau này thối lui. Chỉ thấy Encho đau đầu thân thủ đẹ cái chán, sau đó sắc mặt thực không ổn nhìn bọn họ. Thanh em lãnh vô tình lãnh đạo, muốn mạng sống cũng đừng hỏi nhiều lắm. Hiện tại, ta chỉ cần các ngươi xuất ra tốc độ nhanh nhất cho ta đuổi kịp. Dứt lời, En trò trực tiếp xoay người nhìn về phía Huyết Nhận. Huyết Nhận hừ lạnh một tiếng, không nói được một lời tiếp tục mang theo lộ. Chính là kia tốc độ rõ ràng lại là nhanh rất nhiều. Tựa hồ là cảm thấy ra cái gì, mọi người nhất trí bảo trì ở im lặng. Hành lang chung chỉ còn lại có ồ ồ tiếng thở dốc hỗn độn tiếng bước chân đạp tạp dựng lên. hỗn loạn quanh quần tiếng cảnh báo, hết thể hỗn độn làm người ta cảm giác được một cỗ tử vong gấp gáp. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, mọi người cách xuất khẩu cũng không xa. Liên ở tiền phương không xa, có một cái cao đến mặt thang máy. Đến lúc đó ngồi cái kia đi lên, chính là có thể đào thoát này địa phương quỷ quái. Nhưng là thật sự có như vậy thoải mái sao? Cùng huyết nhận bọn họ đồng dạng lộ tuyến, Tại kia thang máy một khác đầu hành lang lý, túi đầu tê tiếng hô dần dần tiếp cận. Hành lang trung lóe ra đèn đỏ, quanh quẩn tiếng cảnh báo càng thêm kích thích này đàn biến dị tàng thi hương phấn. Tựa hồ là nghe thấy được trong không khí chuyển đến đồ ăn mùi. Hương phấn tê gào thét, nhanh chóng tới gần cái kia phương hướng. Càng gần mùi lại càng nồng hậu, hương phấn tê gào thét. Quỷ mị thân ảnh loạn trọng, giống như theo địa ngục đi ra lệ quỷ. Mang theo tử vong bóng ma. Nhanh chóng tới gần cái kia phương hướng. Sắp bắt đầu chính mình hư thối thịnh yến. Đồng thời khắc nghe được tiếng cảnh báo mấy người cũng là lập tức trắng sắc mặt. Đôi mắt chung đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó hiện lên là sáng tỏ kinh hoàng, Nghiên cứu sở cư nhiên muốn tự vị. Này là chuyện khi nào? Lần này nhiệm vụ chung cũng không có nói này. Xem ra, lại là kêu chết tiệt tàn nhận dở cho quỷ. Muốn đưa bọn họ khốn chết ở chỗ này, sau đó tự vị. Hào ngoan, hào độc, hỗn đản. Nghiên cứu sở sẽ tự hủy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này mọi người chính xuyên qua ở một cái yên tĩnh hành lang chung. Nghe được cảnh báo, mọi người nhất thời ngừng lại. Vô thố nhìn đầu lĩnh mấy người, sắc mặt khó coi. Hành lang chung, màu đỏ cảnh báo đang lóe ra. Chiếu rọi ở mọi người trên mặt, huyết sắc đỏ bừng. Làm nổi bật kia hẽ ra trương kinh hoàng mặt. Nhỏ hẹp không gian trung tràn ngập làm người ta hít thở không thông áp lực. Bách Lý Vân Tần nắm chặt quyền đầu, sắc mặt lênh cứng rắn long trầm. ngẩng đầu nhìn hướng long Trạch so với chi chính mình cũng tốt không đến chỗ nào đi. Lúc trước suy tính ra tàn nhận mục tiêu là tắc lan á, bọn họ liền lập tức xuất phát. Nhưng là đi rồi một đường, bọn họ căn bản không biết tắc lan á bọn họ ở đâu. Cũng vô pháp tìm kiếm. Chính là bằng vào thiên dực chí mưu. Suy tính trung tâm không chế thất tồn tại phương hướng. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên tử ra việc này. Tự hủy đổ thời trước chỉ có 5 phút, thời gian còn tại từng giọt từng giọt mất đi. Bọn họ hiện tại có thể làm cái gì? Không thể tìm được tắc lan á bọn họ, cũng không thể tìm được đi ra ngoài đường. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Không cam lòng a. Nếu như chết ở trên trường, cùng tăng thi chém giết mà tử kia cũng chết có ý nghĩa. Nhưng là bị vây ở chỗ này chết đi, như thế nào có thể, làm sao có thể. hung chi, tắc lan á. Bọn họ liền ngay cả tử cũng vô pháp cùng một chỗ sao. Làm người ta hít thở không thông áp lực tầng tầng vờn quanh mọi người. Sắc mặt thượng kinh hoàng dần dần lắng động lại, cuối cùng thành tuyệt vọng bất lực. Không có thời gian, bọn họ có năng lực làm gì. Suy suốt than ngồi dưới đất, dựa lưng vào chính mình đồng bạn. Không nghĩ tiếp xúc kia tịch lãnh tường mặt. Cửa như vậy hội càng rết lạnh. Đóng băng trái tim, không thể hô hấp. Túi đầu thở phi phò, mọi người tại đây áp lực thời khắc. Đôi mắt chung không cam lòng, dễ rủa cuối cùng thành mê mang sương ngủ. Chẳng lẽ sẽ chết? Phấn đấu lâu như vậy, mà thế, chính mình đều rất lại đây. Mất đi nhiều như vậy thân nhân, bằng hữu. Hiện tại cũng là đến phiên chính mình sao. Nhưng là rất cam. Chết ở địch nhân tính kế hạ này tính cái gì? Ở mặt thế tiến đến là lúc, mọi người đã sớm nghĩ tới chính mình sớm hay muộn sẽ chết. Có lẽ thực mới có thể ngay tại mặt thế sơ, chết ở tang thi trong miệng. Nhưng là thật không ngờ, kiên trì lâu như vậy. Hiện tại chính mình cũng có cùng kia đáng sợ tang thi đối kháng năng lực, kết quả lại chết ở chính mình đồng loại trong tay. Này rốt cuộc tính là cái gì a Ha ha! Thử vong, cũng không ý kỵ. Nhưng làm người ta không cam lòng là chết ở trong tay ai. Nhân loại, sao liền còn không hiểu được? Thiên dực mấy dục điên cùng dắt chính mình tóc. Kia lực đạo xem mọi người rất là lo lắng thiên dược hội đem đầu cấp xả xuống dưới. phiền chán nhanh cao mày, thiên dực sâu thẳm con người đen kịch liệt rung động. Khoe môi sớm bị răng nanh cắn ra vết máu. Nhưng là cho dù như thế, thiên dực vẫn là không thể tưởng ra cái gì biện pháp. Chính mình là trí não, tối trí tuệ trí não. Vì sao hiện tại lại nghĩ không ra một cái biện pháp? Vì sao a Bách Lý Vân Tần thân thủ cầm thiên dực táo bạo dắt chính mình tóc thủ, thiên dực mạnh nâng mâu nhìn lại đây. Cặp kia con người đen chung không hề là quần ngạo, mà là tràn ngập một tầng mỏng manh hơi nước. Kinh người là, thiên dực nhưng lại lộ ra chính mình yếu ớt một mặt. Thật giống như Bách Lý Vân Tần lần đầu tiên gặp được thiên dực khi như vậy. Không phải một cái có thể làm mặt thế đều lâm vào điên cuồng tranh đoạt trí não, mà là một cái. Nên ở cha mẹ ôm ấp chung hưởng thụ sủng ái Nam Hải Thiên dục mạnh nhào vào Bách Lý Vân Tần trong lòng Gắt gao đem chính mình vùi đầu đi vào Bách Lý Vân Tần mẫn rễ đã nhận ra tích lạc Ở chính mình trên tay ướp rát nước mắt Hôn loạn thiên dục nghẹn ngào cáo giận thanh âm Như vậy hận cực hối cực Ô Bách Lý Đại ca làm sao bây giờ Ta không thể tưởng được biện pháp Ta không thể tưởng được Ô khu khu Bách Lý Vân Tần nhanh cao mày không nói gì sau đó thân thủ ôm lấy thiên dược Bách Lý Vân xa thấy vậy thân thủ cầm Bách Lý Vân tần thủ, có chút mai đầu, ẩn ẩn có trong suốt nước mắt chảy xuống. Cảnh báo chung thời gian từng giọt từng giọt mất đi, nhưng là trong lòng lại bắt đầu an chữ xuống dưới. Dung động, tựa hồ là khuất phục này không thể thay đổi quyết định. Nhưng là vì sao vẫn là như vậy không cam lòng, không thể đoạn tuyệt nghiệm tưởng quanh quẩn ở trong đầu. Bách Lý Vân tần giờ phút này trong lòng, Hảo tưởng lại cùng tắc lan á gặp một mặt. Thật sự hảo tưởng, hảo tưởng. Xoát xoát tiếng vang hỗn loạn tiếng cảnh báo cũng không rõ ràng. Cũng không biết vì sao, tiếng vang dần dần thành lớn lên. Cho đến rõ ràng tựa như vang vọng ở chính mình phía sau, cận cách một mặt tường. Đôi mắt rung động từng có không rõ. Vội vàng đứng dậy, mọi người tụ tập ở tại Bách Lý Vân Tần bên người. Cảnh giác nhìn kêu mặt đã xảy ra tiếng vang tưởng, tim đập có chút không hiểu rồn dập lên. Ca một tiếng thanh thúy tế vang. Tương mặt đột nhiên lộ ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó ở mọi người cảnh giác nghi hoặc trong ánh mắt, dần dần thoát phá lộ ra bộ mặt. Đôi mắt chung cuối cùng còn lại là kinh ngạc còn có không thể bị khống chế vui sướng cùng hy vọng tiến đến. Rốt cục, có thể được cứu trợ. Vô lực tê liệt ngã xuống ở tắc lạc trong lòng, tắc lan á mở to một đôi ưu lạnh miêu mâu. Kinh ngạc mở mịt nhìn tắc lạc, môi anh đảo vô lực rung động, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện. Theo cổ da lan tràn, có cái gì xâm nhập tiến vào Lệnh như băng, mang theo ma túy ăn mòn. Theo cực nóng máu chạy xuôi, nơi đi qua giống như là bị ma túy dần dần châm chạp. Cuối cùng, tắc lan á chỉ có thể kinh ngạc trừng lớn con ngươi Than ngã xuống tắc lạc trong lòng, thở hào hển cả người vô lực giống như là mất đi thân thể quyền không chế. Tắc lan á không rõ. Làm sao có thể màu đỏ tím? Tắc lạc hắn. Vừa mới cắn nàng tác lan á theo này góc độ nhìn lại vừa vẫn có thể nhìn đến tác lạc kia lạnh như băng đôi môi trùng còn thử lập ở bên ngoài hai khoảng răng nanh mặt trên chợt lóe mà qua thâm tử sắc quan mang tựa hồ là bằng nước tác lạc cắn nàng như vậy xâm nhập nàng thân thể đó là nọc độc sao thân thể một chút một chút bị cắn nuốt gây tê tinh thần lực cũng bị tác lạc chặt chẽ kiểm chế vây khốn không thể giải cứu tự thân mà như vậy đi xuống cho dù đợi lát nữa thoát khốn Tác Lan Á cũng đã muốn là cứu không được chính mình. Anh hồng đôi môi rung động, Tác Lan Á nâng mâu nhìn chằm chằm vào tác lạc. Cặp kia nếu vực sâu bình thường ú ám cô quạnh hai tròng mắt chung, giờ phút này ngóng nhìn Tác Lan Á. Cặp kia tĩnh mịch ú ám hào không một tiếng động mâu chung, cố tình sinh mấy mà sắc màu ấm, Thoái mũi nhọn lóe ra, giống như cây khô gặp mùa xuân trung trồi. Nhưng nếu cẩn thận ngó nhìn, chỗ tối che giấu âm lánh đen tối còn có hỗn loạn điên cuồng cố chấp. Làm cho người ta đột nhiên theo kia mặt ngoài sắc màu ấm trung tỉnh nộ, này nam nhân vẫn là cái kia quy về hát cá bực sâu. Nhìn tắc lạc kia đôi mắt chung cảm xúc, tắc lan á trong lòng có chút buộc chặt. Nhất cố vô hình chói buộc tựa hồ gắt gao bao vây ở chính mình, chính đang không ngừng co rút lại. Thêm chính mình hoàn toàn ép vào nhu tiến kia hắc ám âm chầm bên trong. Vì? Vì sao? Tắc lạc tuyên ngôn đồng ý chân kinh rồi nàng. Bằng không tắc lan á cũng sẽ không khinh địch như vậy nói. Cũng có lẽ, là vì thân mình vẫn là đối tác lạc lưu có tín nhiệm đi. Bất luận như thế nào, hiện tại tắc lan á chỉ cầu một đáp án. Vì sao muốn như vậy đối nàng? Nàng nhìn không ra tắc lạc trong mắt ẩn chứa có sắc ý, nhưng là kia dấu diếm cảm xúc càng làm cho tắc lan á kinh hãi. Nhìn tắc lan á kinh lăng kinh ngạc, vô lực tê liệt ngã xuống ở chính mình trong lòng. Buộc chặt song trưởng Tắc lạc có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc. Khoe môi vi ôm lấy, tràn đầy thỏa mãn. Xem a, bọn họ là cỡ nào phù hợp? Chính là vì sao? Muốn tự tuyệt? Không phải đáp ứng rồi cùng nhau thôi. Vĩnh không rời khí nhưng là vì sao hiện tại muốn? Tắc lăn á, ta sẽ không thương tổn của ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Chính là, ta luyến tiếp. Không có ngươi, hội sống không nổi đi. Gắt gao ôm tắc Lan á. Tắc lạc điên cuồng quần quẩn áng mâu lué lué. Khóe môi cầu một chút làm tắc lan á có chút sợ hai ý cười, thanh âm chầm thấp một chữ nhất ngữ rõ ràng đập vào trái tim. Không có việc gì. Tắc lan á, chỉ có như vậy chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không ra đi. Nam Tào, này đột nhiên hắc hóa quỷ dị vì cùng cảm là thung sao hồi sự. Cái kia đan xuẩn tắc là đâu? Than bùn, mau cho ta đổi trở về a. Nay thượng vì tắc lan á trong lòng nháy mắt và mẹo. Hảo hảo một người như thế nào đột nhiên liền. Cắn nàng, sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau. Tắc Lan Á phát hiện chính mình thân thể dần dần đóng băng mất đi khống chế, trong lòng gắt gao nhưng lại tâm sinh một cố cực vì không ổn ý niệm trong đầu. Tắc Lạc nên sẽ không là muốn đem nàng. Đang lo lắng cái gì, thang thi? Không, cái loại này đê tiện gì đó như thế nào có thể lây dính thượng ngươi một phần hảo. Người rất nhanh liền sẽ biết, Tắc Lan Á. Ngươi sẽ không oán của ta đúng không? Đây chính là ngươi đáp ứng rồi, chúng ta tuyệt không hội tách ra. Nói xong lời cuối cùng, tắc lạc thế nhưng có chút đắc ý nết lên khỏe miệng. Thế vậy, tắc lan á trừ bỏ mâu quang sâu kín chờ mặc, chính là không thể ngôn ngữ. Nếu sẽ không thay đổi thành tăng thi, vậy không có gì. Nhưng là, đê tiện, ta nhớ rõ người nào đó là tăng thi tới, là đi. Không biết tắc lạc theo như lời không thể lại ngăn cách bọn họ gì đó là cái gì, nhưng tắc lan á sâu sắc cảm thấy không thích hợp. Hít một hơi thật sâu, tắc lan á cường lực bỏ qua chính mình bị tắc lạc không thoải mái nhanh ôm chuyện thực. Miêu mâu vi hợp, tránh né tắc lạc. Đôi mắt trung hiện lên một tia ám trầm kim sắc lưu quang. Cách đó không xa nổ ẹn cấp tốc đi vội thân hình dừng một chút, còn chưa vận hành kia cổ không hiểu cảm giác lại đột nhiên tiêu thất. Như như mày, nổ ẻn khó hiểu nhưng là vừa mới cái kia không hiểu ảnh hưởng đến chính mình dao động tổng cảm thấy nhưng là lại nhất xem xét không có gì ai chẳng lẽ là từ trường còn xuất lại tạo thành ảnh hưởng sai lầm như vậy noel nghi hoặc bên này tắc lan á lại sắc mặt tái nhợt nhìn sắc mặt rồi đột nhiên gian âm trầm xuống dưới tràn đầy là kinh hãi cùng bất khả tư nghị người làm sao có thể nồng hậu mang theo hắc ám vực sâu hơi thở Cả người quanh quẩn hơi thở âm u mà gắn đầy chém giết huyết tinh lanh khốc. Tinh thần lực lĩnh vực rung động, chặt chẽ đem nơi này ngăn cách đi ra. Tựa như thân chu bị một tầng tầng thật dày hủy diệt tính chất hắc vụ tràn ngập, ngăn cách cùng ngoại giới liên tiếp. Bao gồm tắc lan á vừa mới ý đổ cùng nổ ẻn liên hệ. Tắc lạc đi bước một gây cho tắc lan á rung động, làm cho tắc lan á trắng bệnh sắc mặt. Trên mặt vẻ mặt kinh hãi, không thể che lấp. Nàng cùng nổ ẻn trong lúc đó liên hệ. Làm sao có thể? Tắc lạc làm sao có thể phát hiện? Linh hồn tượng giác, không nên A. Lấy địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật, không thể phát hiện cũng làm được linh hồn cộng hưởng. Như vậy tắc lạc lại là... Đem tắc lan á kinh hái thu hết đáy mắt, tắc lạc lòng tràn đầy bởi vì vừa mới phát hiện tắc lan á nhưng lại liên hệ người khác, muốn thoát đi mà quay cuồng khởi huyết tinh tàn bạo dục niệm thật sâu để ép xuống dưới. Không thể. Nàng là tắc lan á, không thể. Trầm rãi hộp ra một hơi, tắc lạc đôi mắt càng phát ra thâm trầm trong đó để ép nồng hầu hắc khí, giống như hắc đêm bình thường ám trầm không ánh sáng, làm người ta kinh hãi. Xem ra tắc lan á còn muốn rời đi sao? Ha ha, không thể đâu. Lạnh như băng ngón tay phất quá tắc lan á trắng non cổ, mặt trên bị lây dính thượng ám trầm ám màu tím. Theo huyết mạch lộ tuyên chóng váng nhiễm mở ra, tắc lạc có thể rõ ràng cảm giác được mạch đập nhảy lên. Một chút một chút trở nên mỏng manh, nhưng cũng không suy yếu mà là càng phát ra cường. Hết thể ấn tắc lạc suy nghĩ xuất phát. Thời gian đã muôn không lâu. Tắc lan á. Bọn họ, đem không hề không ai có thể tách ra bọn họ. Tắc lan á, ngươi trước ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh, ta sẽ cho ngươi nhìn đến một cái toàn thế giới mới. Gắt gao ôm sắt tắc lan á tắc lạc thủ nhanh nhẹn mà quen thuộc ơn hướng về phía tắc lan á thân thể mộ sườn. Cực vì có kỹ xảo kìm, đổi lấy là tắc lan á dễ rửa lại chỉ có thể vô lực ngủ. Tắc lan á biết tắc lạc là xoa bóp chính mình ngủ huyệt. Đầu góc chung đột nhiên truyền đến hỗn đột, trước mắt dần dần biến thành màu đen. Tắc lan á cắn chặt khỏe môi, đại lực đem nghiến chặt đôi môi. Máu tươi sớm đi ra, đột nhiên đau đớn làm cho tắc lan á theo hôn ám trung thanh tỉnh chút. Nhưng là ngay sau đó ôn nhu xoa chính mình đôi môi thủ, đem cắn chặt khớp hàm sơ lỏng rồi rời ra. Ma sát đôi môi, mang đến từng trận chiến lập quỷ dị cảm giác làm cho tắc lan á chỉ có thể lại lâm vào hôn ám. đều ý thức hoàn toàn mơ hồ tiền, tắc lan á trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu chính là tắc lạc muốn đem nàng cho tới chỗ nào đi. Hôn đàn A, nàng còn có nổ ẻn bọn họ không có liên hệ A. Quả như nói, hiện tại tắc lạc không phòng bị chính là chính mình làm từ sao. Sớm biết rằng, nhất mở đầu liền bảo trì hảo cảnh giác mà không phải lơi lỏng. Tắc Lan Á không biết là, nàng này nhất mê man, tỉnh lại thế giới đã có thể. Ha ha. Tắc Lạc Đồng Dạng không biết là, hắn đoán liêu vinh viên cản không nổi biến hóa. Tân Khai Đoan, hắn chiếm được đạp hướng cao nhất đường, nhưng là cũng mất đi chính mình chân bảo. Di thất, xa xa không biết đường về. Cảnh báo chung thời gian từng dọt từng giọt đi qua, kim đồng hồ chạy xuôi nặng nề giống như đánh ở mọi người trong lòng. Có khả năng làm. Chỉ có thể là liều mạng đi phía trước chạy, đi phía trước chạy. Nghiên cứu sở, bọn họ cũng không biết đường. Khả là bọn hắn gặp tốt nhất cứu binh. Bò sữa, thân là một cái biến dị bò sữa thử. Nô, xem như nhất con chuột mỗi chỉ, đào thành động năng lực như thế nào có thể thiếu. Phan Hà không thể liên hệ đến thượng ở căn cứ bên ngoài bò sữa, khả không có nghĩa là nổ ẻn không được. Sóng âm quyết tán, trực tiếp liên hệ đến bên ngoài chóc cấp tìm chủ nhân mô hai. Vì thế liền xuất hiện đại lúc trước một màn. Bò sữa công lớn thần phá tường mà ra, ngang đầu nhìn mọi người xèo xèo tê, rất đắc ý. Ở nó phía sau là vẻ mặt đạm mạc vô tình nổ ẻn, còn có thở hồng hộp mạc ly ngọc bọn họ. Ở phía sau, còn lại là một cái rộng lớn đại động Xem này mới mẻ trình độ, rõ ràng là bỏ sữa vừa lấy. Cái gì cũng không cần phải nói. Cất bước theo sát sau, dấm nát thời gian trôi qua trí mạng giao điểm thượng. Bò sữa ở phía trước mở đường, mà bọn họ chỉ cần đuổi kịp. Chỉ cần cố gắng, thiền phương chính là mạng sống hy vọng. Rồi sau đó mặt, tiếng cảnh báo thanh báo giờ, đó là tử vong trung vang. Mang đến là vĩnh cửu hát ám, không thể lại mở hai mắt. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ mạnh mở ra, mọi người thượng mới nhìn đến xuất khẩu nắng dương quang. Còn chưa tới kịp nhà ra khí, mãnh liệt nổ mạnh đánh út lại. Thông đạo sụp xuống dên dỉ. Phía sau mãnh liệt nổ mạnh đưa tới sung lượng thẳng tóc đem mọi người phao đi ra ngoài. Truy rơi trên mặt đất, thân thể thống khổ phát ra rên dị, Nhưng là bất chấp bao nhiêu. Điếc thai nổ vang trùng, trong đầu một lần chỗ trống. Không thể suy nghĩ khác, chính là bản năng nhanh chóng đứng dậy ra bên ngoài mặt chạy ra. Nghiên cứu sở nhưng là thành lập ở trong núi mặt. Này nhất nổ mạnh, sơn thể nhất định hội sổ đổ. Nếu không ly khai. Còn lại cũng chỉ có là thoát đi nghiên cứu sở lại bị chôn sống vận mệnh. Phía sau bạo nước bắn đến đá vụn, hoặc đại hoặc tiểu. Bay vụn, lan lộn. Hỗn loạn kinh thiên diệt nổ vang, toàn bộ thế giới u ám giống như là tận thế tiến đến. Dây giụa, kéo mệt mỏi thân thể cho nhau nâng. Không nghĩ pháp, còn lại chính là đi phía trước hướng chấp nghiệm. Vì sống sót, cố lên. Tiếng gầm rú không ngừng quanh quẩn, sơn thể bị xé rách thanh âm không dứt bên hai. Điếc thai quanh quần ở trong đầu, thủy thiên diệt địa đáng sợ. liền ngay cả bên ngoài khó được gấm áp dương quang đều bị phô thiên cái địa bủi cấp vùi lấp, còn lại đáng sợ hát cám. Không biết qua bao lâu, trong thiên địa vẫn là hôi mông ngông hôn ám. Hoàn toàn than ngã xuống đất, ô ô thở dốc giống như là bị bàn tay to cấp khắp ở hết hầu, thở dốc rồn rập mà đòi mạng. Rồn rập thở dốc qua đi, quanh quần ở mọi người gian chính là mấy dục điên cuồng cười to. Cực hạn điên cuồng. Tiếng cười đàng hoàng mang theo sống sót sau thai nạn vui sướng. Vốn tưởng rằng cuối cùng hội mệnh tang nơi đây, kết quả. Ha ha, vận mệnh A. Một trận thượng khí không tiếp hạ khí cười to qua đi, mọi người than té trên mặt đất. Bắt đầu cố gắng bình ổn thân thể của chính mình trạng thái. Một thân quá độ sử dụng đau đớn chua sót, hiện tại nhất an toàn căn bản là đi không đứng dậy. Chỉ có thể cố gắng vận chuyển cả người khô cạn mấy dục thoát phá dị năng, dễ chịu tự thân. Sau đó chạy nhanh khôi phục, mặt khác tìm một chỗ nói sau. May mắn hiện tại là có An Kỳ cùng bò sữa ở một bên thủ vệ. Cảnh giác an toàn, bằng không mọi người là treo mệnh rời đi trận địa. Dùng đi. Chính lời lỏng, Bách Lý Vân Tần cùng Long Trạch đột nhiên mạo lên tiếng âm kinh sợ mọi người. Thác Lan Á đâu? noel, Thác Lan Á nàng ở đâu? noel không có giống mọi người giống nhau than ngã xuống đất. Thân hình cao ngất đứng thẳng ở trước mặt đồ sộ sơn thể phế tích trước mặt, đưa lưng về phía mọi người. Nhìn không tới nổ ẻn thân sắc, đối với mọi người mà nói có lẽ là không có gì. Dù sao nổ ẻn không phải vẫn liền một cái biểu tình sao. Nhưng là đối với Bách Lý Vân Tần cùng Long trạch, liếc mắt một cái chính là nhìn ra nổ ẻn không thích hợp. Như vậy chấn định lạnh lùng nổ ẻn, giờ phút này trong tay háo thủ cũng là đang run đầu. Kia dáng người như nhau dĩ vãng kiên định bất khuất. Nhưng giờ phút này hai người lại không hiểu phát giác kia cường tự chấn định áp lực, còn có âm thầm lưu động không thể tin. Bách Lý Vân Tần cùng long trạch thanh âm tựa hồ là cấp nổ ẻn nói ra tỉnh. Thân hình vì run rẩy nổ ẻn không có quay đầu. Mà là đệ thấp thanh âm, run nhẹ nhẹ cực hạn bất an. Các ngươi liền ở chỗ này, ta đi tìm nàng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc thanh tuyến, rõ ràng cực vì rất nhanh nói xong một câu. Nhưng là kia trong đó run run bất an cũng là ngay cả chậm nhất độn hạ tiểu thiên đều là nghe xong đi ra. Bất an, mạnh ngày đi ra. Nồng đậm bao phủ ở tại mọi người trong lòng, kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hướng nổ ẹn Lọt vào trong tầm mắt cũng là nổ ẹn thẳng tắp hướng phế tích chạy tới thân hình. Kia quyết tuyệt thân hình, đúng là làm cho mọi người thấy ra bất an điên cuồng cùng run run mấy rụt hóng mất. Trong lòng mạnh run lên, không hề là bất an mà là kinh hãi không thể tin. Chẳng lẽ, nghiên cứu sở kết thúc, cuối cùng thoát đi mở ra sẽ có mấy người? Bọn họ đến tiếp sau lại là như thế nào? Tắc Lan Á cùng Tắc Lạc cuối cùng kết quả lại là như thế nào? Noel có không có thể tìm được Tắc Lan Á? Mặt thế trung quấn, còn có hết thể màn che tại bỏ. 151 di thất 3 năm, tiểu cửu, vạn càng. Lời dẫn, di thất. Chết tiệt, cuối cùng là đi ra. Một tiếng mãn hàm giữ tận phẫn hận mắng một đôi tay theo phế tích hạ thân đi ra, Lầy khai trung quanh thổ thạch. một đạo chật vật thân ảnh theo phế tích trung leo lên đi ra. ô ô thở hào hển, bất chấp thượng bẩn loạn, thân mình mềm nhũn chính là ngồi trồm hôn ở tại thượng. quần áo rách nát, liền ngay cả tóc thượng cũng là dính đầy bùn đất, rất hỗn độn. theo sát ở nữ tử phía sau, một cái nam tử cũng đi đi ra. so với chi nữ tử, nam tử càng muốn chật vật được ngay. Trên đùi tựa hồ là bị cái gì thứ phá? Máu tươi nhiễm đỏ chỉnh điều ống quần. Đơn giản dùng theo quần áo thượng xả hạ bố gắt gao bao vây lấy, miễn cưỡng ngừng miệng vết thương đổ máu. Sắc mặt trắng bệnh, nhất đi đi ra chính là hoàn toàn vô lực than ngã xuống đất. Từng ngụm từng ngụm thở hồn hển nam tử ngẩng đầu nhìn hôi mông mông thiên không. Khoe môi méo một cái, phiết quá nhìn nữ tử nói, xem ra chúng ta mệnh không nên tuyệt tá ha ha, cuối cùng là đi ra, khu khu hừ Nữ tử hư lạnh một tiếng, đôi mắt vẻ lo lắng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải gặp được đám kia chết tiệt biến dị tăng thi, lại như thế nào như vậy chật vật? Không phải có bọn họ giúp chúng ta chặn? Nam tử thản nhiên trả lời, đôi mắt chung lãnh đạm chút không thèm để ý đám kia tên tài cắn vì bọn họ hy sinh coi như là có tốt quy túc. Lúc trước dẫn bọn hắn tiến nghiên cứu sở không phải là có nguyên nhân này, ở bất quá lần này thật đúng là thiếu chút nữa tử ở bên trong A bị đóng băng biến dị tăng thi, nay Tàn nhận coi như là tự thực hậu quả xấu. Đã cảnh cáo không thể thả ra đám kia chết tiệt quái vật, không nghe, hậu quả liền chẳng trách người khác. Ngẩng đầu ở chung quanh nhìn quét, nữ tử mày mặt nhăn gắt gao. Chung quanh hoàn toàn là sơn thể nổ mạnh sau phế tích, không chung còn phiêu tán nồng hậu cho bụi. Hơn nữa chỗ này bọn họ căn bản là không biết nữ tử thân thủ chống đỡ chính mình đi lên đi đứng còn tại như nhún ra run run căn chặt hàm giang quan nữ tử dám dùng nàng kia đáng sợ kiên cường ý chí lực ngạnh sinh sinh kéo quá độ mệt mỏi thân thể đứng lên nay cùng nhau đến thì lực phạm vi mở rộng nữ tử mâu quang đảo qua nhất thời phát hiện bất đồng chỗ thân hình dừng một chút đôi mắt chung vẻ lo lắng trần vụ quay cuồng điên cuồng thị sát ngon lệ Là tốt rồi, giống như thấy chính mình tâm trúc con ngồi, cái loại này run run hưng phấn muốn xé rách hết thể sát dục. Hỗn loạn vẻ lo lắng lệ khí, cả người quanh quần nồng hậu sát ý kinh người dày đặc. Người xem gặp cái gì? Nam tử thấy vậy mâu quang chợt lóe, có chút nghi hoặc hỏi. Cũng là lấy tay chống đỡ, ý đồ đứng lên. Bất quá ép buộc nửa ngày, cũng chỉ là lấy qua một cây nhánh cây làm quải trượng miễn cưỡng chống đỡ trụ run run thân mình. Cố gắng ổn định mệt mỏi thân thể. Nam tử theo nữ tử tầm mắt nhìn lại. Một đôi bình tĩnh như nước đôi mắt nháy mắt nổ tung gọn sóng, lóe ra không hiểu quan mang. Nam tử khỏe môi vi mân. Ai, kia không phải tác đội trưởng sao? Như thế nào, không thấy được ngân diễm nhân đâu. Hừ. Thác lan á. Nữ tử ván hận thấp lẩm bẩm. Theo cắn chặt hàm răng trung bính ra cái kia tên. Cái kia nàng liệt vào chính mình tất sát danh sách hượng, hận không thể thực chi thịt phệ này cốt nhân. Nhiệm vụ này thất bại. Nếu không phải có nào chết thiệt nhân quay dối, tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Hiện tại căn bản không thể biết này tình huống của hắn. Cũng không dùng tưởng, nữ tử trong lòng sớm định ra rồi không ổn dự cảm. Vốn tưởng rằng địch nhân hội thê thảm chết ở cái kia nghiên cứu sở chung, thế nào cũng sẽ so với chính mình còn muốn thảm. Kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên trốn tới. Đáng giận. Nữ tử âm ngoan nhanh nhìn chằm chằm cả người quanh quẩn vẻ lo lắng sát dục càng phát ra nồng hậu đôi mắt trung thẩm thấu vào kia nói quỷ dạp trên mặt đất không biết tình huống thân ảnh nhìn theo thân thể của nàng hạ lan tràn đi ra huyết sắc nữ tử hưng phấn liếm liếm môi thị huyết cười lạnh mấy dục điên cuồng chấp niệm người nọ tựa hồ là bị thương nam uốn sấp phục trên mặt đất thấy không rõ miệng vết thương đầu đầy tóc đen hỗn độn theo tóc đen trung để lộ ra đến đây nửa bên mặt sườn tái nhợt hào không có chút máu Lại nhìn kia dưới thân lan tràn huyết sắc, tình huống cũng không tốt. Nếu là cứ như vậy, quá không được bao lâu sẽ gặp bởi vì mất máu quá nhiều mà tử. Đối với này đáp án nữ tử khả không hài lòng. Cho dù chết cục, cũng làm sao có thể theo đuổi nằm ở chỗ này ăn chữ chết đi đâu. Chứ bỏ bọn họ còn có hay không trốn tới nghiên cứu sở nàng cũng không biết nói. Vạn nhất bọn họ đi rồi lại có nhân phát hiện nàng, cứu nàng làm sao bây giờ. cho nên nói Vẫn là chính mình tự tay giải quyết mới có thể an tâm. Của nàng nhiệm vụ không cho phép thất bại. Ha ha, tuy rằng hiện tại đã muốn là bị mất một cái nhiệm vụ. Nhưng có một có sẵn nhiệm vụ xảy ra trước mặt như thế nào có thể bỏ qua. Nhìn nữ tử bộ mặt càng phát ra giữ tận vật mèo nam tử đấy mắt hiện lên một tia ám trầm lưu quang. Mắt thấy nữ tử cố gắng chống đỡ không chịu nổi thân thể, hướng tới người nọ đi đến. cước bộ chậm chạp mà run run, lại đi được dị thường kiên định. Là tốt rồi giống như đó là một cái không thể không hoàn thành quyết định, cho dù hiện tại chính mình thân thể sớm chống đỡ không được, cũng không thể buông tha. Nam tử lần đầu tiên kiến thức đến này bị căn cứ dự vì phát rồ sát thủ đáng sợ. Cho dù như vậy cũng không muốn buông tha cho mục tiêu sao. Thế sống chết sát rủ, điên cuồng mà tàn nhẫn. Nhưng là, hắn không thể nhìn người kia bị giết đâu. Ít nhất, đối chính mình còn có lợi chỗ không phải. Huyết nhận đội trưởng. Nàng đã muốn không được không phải sao Còn dùng ngươi tự mình động thủ Ngươi hiện tại thân thể nhưng là Câm miệng Nữ tử vẻ lo lắng chuyển qua đầu Kia vẻ lo lắng đỏ lên quỷ dị Hai trong mắt Bị giết dục tràn đầy tràn ngập. Hễ ra yêu mị mặt giờ phút này Cũng nhân vận vẻo phấn hận oán độc trở nên doa người Lạnh lung nhìn nam tử Nữ tử khỏe môi gợi lên một chút Thị huyết tàn nhận ý cười Quay đầu lại Từng bước một tiếp tục đi hướng người nọ Thủ run run theo đuổi thúc trên đuổi rút ra sắc bén truy thủ. Ta là nhất định phải giết của nàng. Đừng nghĩ ngăn cản ta. Nghe này, nam tử mâu quang trật lẻ. Khoe môi đúng là hiện lên mỉm cười, như một gió xuân ôn hòa. Thanh âm ôn hòa suy phất ở bên ai, lại phá lệ lãnh. Ta cũng không tưởng lúc này treo chọc thượng huyết nhận đội trưởng. Chẳng qua, ta nghĩ hắn cũng không như vậy cho rằng. Cái gì? Nữ tử còn đang nghi hoặc. Một trận làm cho toàn thân bao gồm linh hồn đều đang run đầu nguy hiểm cảm đột nhiên chuyển đến. Làm cho nữ tử lập tức lông tơ tạc hởi, rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, muốn thối lui. Nhưng là lúc này thân thể căn bản không thể chống đỡ huyết nhận giống như trước như vậy khinh công tránh thoát. Đầu óc trung vội vàng hạ đạt chỉ lệnh, nhưng là quá độ mệt mỏi thân thể chậm chạp phản ứng bất qua đến. Phanh một cố khó có thể tưởng tượng đại lực đánh vào trên lưng. Nữ tử bị đại lực trực tiếp chấn đầu góc đều ở phát mộng. Thắt lưng nơi đó rõ ràng truyền đến tạp lao tiếng vang. Như là có cái gì cắt đứt, cực hạn đau đớn truyền đến làm cho nữ tử nhịn không được đau thở ra thành, Thân thể lớn đại quảng, kia một quyền đầu không chỉ có đánh trúng nữ tử. Cận dư lực đạo còn nghĩ nữ tử không chút nào thương tiếc đánh bay đi ra ngoài. Va chạm đến chung quanh phế tích trên tầng đá, còn bắn ngược một chút. Nữ tử mới là thê thảm rơi xuống. Đầu bóc bị cực hạn đau đớn tràn ngập, toàn bộ thân thể đều đang run đầu. Nữ tử cắn chặt khớp hàm, kinh hãi cố gắng ngẩn đầu nhìn đi. kia nói dị thường cao lớn thân ảnh rơi vào trong mắt, đồng tử kịch liệt có rút lại chung. Kinh hãi khôn kể. Cao tới hai thước thân cao, cả người cơ bắp bùng nổ. Ở hôn ám quang mang hạ đều lóe ra kim trúc khuyênh hướng cảm xúc, nay cứng rắn trình độ khó có thể tưởng tượng. Chút không ý kỵ rét lệnh trên người chỉ mặc nhất kiện đơn bạc đại y tính chất đặc biệt ngực còn dấu hiệu sắp xếp sổ tâm mắt thượng nâng, nhìn cặp kia không có nhân loại cảm xúc mà là lóe ra máy móc ánh sáng lạnh nữ tử nháy mắt hiểu được này cao lớn hình người quái vật thân phận trong lòng chiến lập nữ tử cố nén ở thân thể truyền đến đau nhức mạnh quay đầu lại nhìn về phía một bên nam tử chính cầu ôn hòa đạm mạc cười lạnh tựa vào một khối đại trên tảng đá chảo phúng treo tức nhìn nàng trong ngay mắt Nữ tử cái gì đều hiểu được. Đôi mắt hiện lên kinh hãi, ngay sau đó đã bị ngoan lệ oán độc chăn ngập. Hung tận nhìn nam tử, nữ tử tê gào thét. En trổ, ngươi cư nhiên còn an bài nhân. Ngươi tưởng muốn làm cái gì? Không thế nào. Mâu quang vừa lòng theo bên cạnh cao lớn hình người máy móc thượng tảo lạc, nam tử quay đầu lại nhìn về phía nữ tử. Bình thản cười nói, ta chỉ là không thể cho ngươi giết nàng mà thôi. Lập tức, Giống như nghĩ tới cái gì? Nam tử cười càng phát ra ôn hòa, xem ở đáy mắt lại làm cho người ta không khỏi trong lòng phát lệnh. Chính là, huyết nhận đội trưởng tựa hồ nhìn đến không nên xem gì đó đâu. Làm sao bây giờ đâu? Nga, ta nghĩ huyết nhận đội trưởng nếu đối này như vậy cảm thấy hứng thú. Không bằng. Các ngươi là tốt rồi hảo trao đổi một chút như thế nào? Nữ tử đôi mắt hiện lên hoảng sợ, mắt thấy nam tử đánh cái vang ngón tay hạ đạt mệnh lệnh. Kia cao lớn quái vật hướng tới chính mình đi tới, đồng tử kịch liệt run run, tràn đầy kinh hãi bất an. Liên theo vừa mới kia quái vật đánh út về phía của nàng lực đạo xem, nếu là trước kia nàng còn không cần lo lắng. Nhưng là hiện tại, nàng sớm là cái thất gỗ thượng thịt bò, cho dù là một người bình thường cũng có thể. Huống chi là, Encho, đừng làm cho ta sống, bằng không ta sẽ không bỏ qua của ngươi. Bên hai nghe nữ tử hoán độc thanh âm. Nam tử chào phúng cười cười. Còn sống, ngươi cho là còn có cơ hội sao? Không nói khác, chính là cho ngươi này đáng sợ tàn nhẫn nữ nhân còn sống cũng là không nên a. Cười lạnh, nam tử không hề quản bên kia chuyện. Giao cho to con, không cần lo lắng. Giờ phút này hắn chính gian nan gì cước bộ hướng nằm út phục trên mặt đất nữ tử đi đến. Bị nặng như vậy thường, nhưng đừng đã chết ra bằng không hắn sợ làm đã có thể lãng phí. Bỏ qua nhánh cây. Nam tử vô lực ngồi ở nàng kia bên người. Nhìn nữ tử dưới thân chảy xuôi máu tươi, chau mày. Nam tử thân thủ phất mở cô gái phân tán mái tóc, tưởng muốn nhìn còn có mạch được không. Kết quả phất một cái khai, mâu quang rơi xuống cô gái hết sức trắng non cổ gian, kia nói quỷ dị vết thương thượng. Tầm mắt một chút, Nam tử hơi nết môi rác. Cư nhiên bị tán Tâm tư chính phức tạp gian, Nam tử túi mâu nhìn trộm vào chính mình trong tay tóc đen. Sơ sờ. sờ. Trong đầu nhanh chóng hiện lên đoạn ngắn trí nhớ. Mâu quang loài ra, nam tử khỏe môi mân càng nhanh. Nguyên lai, like, là nàng sao. Thời gian, 3 năm. 2021 năm bảy nguyệt. mở Quốc, mặt thế xếp sau danh thứ 2 nghiên cứu sở thật lâu. Không ai biết đến là, tại đây cái nguy hiểm khắp cả tàng thi chi trong thành. Tĩnh mịch địa hạ, vượt qua tầng tầng bùn đất ngăn trở. Có một tòa bao la hùng vĩ địa hạ thành trì là người ta kinh ngạc công nghệ cao tăng lên, trí năng hệ thống cùng nhân công song trọng khống chế. Toàn bộ nghiên cứu sở căn cứ không gì phá nổi, này cũng là ở mặt thế bên trong bài danh thứ 2 nghiên cứu sở. Mọi người mặc riêng quần áo, ngực có ghi rõ chính mình thân phận tên cửa hiệu. Tất nhiên có tự làm chính mình chuyện tình, xuyên qua ở nghiên cứu sở căn cứ chung một lần bận rộn. Vượt qua tầng tầng lâu vũ, trói chặt tại hạ phương. Bị nghiên cứu sở căn cứ tên là trọng yếu cấm khu bốn khu vực. Nơi đó phòng bị càng thêm sâu không lường được, sở giam cầm trôn dấu bí mật mỗi một dạng đều là có thể làm cho thế giới sở điên cuồng tranh đoạt Nơi này nhân giống như trên mặt nhân quần áo cho rằng giống nhau, nhưng này ngực thân phận phân biệt cũng là toàn bộ căn cứ chung đều trúc thượng tầng. Im lặng chấp hành chính mình nhiệm vụ, ngẫu nhiên hội truyền đến cẩn thận thảo luận thanh. ca một tiếng, chặt chẽ đại môn mở ra. Một người tuổi còn trẻ nam tử đi đến, phía sau theo sát sau vài cái tay cầm bút ký nhân viên. Trong phòng mọi người thấy nam tử tiến vào, đều cung kính gật gật đầu liền lại quay đầu lại đi tiếp tục chính mình công tác. Một cái trung niên nam tử đón lại đây, hướng tới nam tử gật gật đầu. Không có chúng nhiều người như vậy cung kính, có là nhìn về phía ngang hàng nhân nhận thức nhưng còn có cửa trách. Tiểu An a, ngươi lại tới nữa xem tiểu cựu đi. Trêu ghẹo người tới. Trung niên nam tử khẽ môi nết lên ý cười, Thuật tay thủ hạ trên tay cái bao tay, để vào ở quần áo trong túi tiền. Thân thủ vô vô nam tử bả vai, hai người trong lúc đó phá lệ thuộc lạc. Trung niên nam tử là điển hình M quốc quốc dân. Một đầu màu rám nắng tóc, dùng phát sơ sơ thẳng tắp ở sau đầu. Ngũ quan thâm thúy, tiêu chuẩn mỹ đại thuốc một gã. Một đôi màu lam ánh mắt nhìn nam tử, tràn đầy trêu ghẹo sắc. Được xưng là an tiến sĩ trẻ tuổi nam tử đồng dạng cười cười. Chút không thèm để ý chung niên nam tử đặt ở chính mình trên vai thủ, đẩy thôi mũi thượng vô không kính mắt, cười nói. Đúng vậy. Này không cần qua bên kia một chuyến sao. Đến xem nàng, bằng không còn không biết muốn bao lâu mới có thể gặp một mặt đầu. Thôi đi. Tiểu tử ngươi lần đó đi ra ngoài không đều là quy tâm giống như tên. Ta xem ngươi còn không có đi ra ngoài, liền nhớ thương đã trở lại đi. Đối mặt trung niên nam tử treo ghẹo lúc này nam tử chính là ôn hòa cười cười xem như cam chịu. Quay đầu lại nhìn phía sau theo sát sau mấy người, tuổi trẻ nam tử không kiên nhẫn phất phất tay. Các người trước bên ngoài chờ. Ta chờ hội liền đi ra. Là. Biết nam tử không thích bọn họ đi theo. Mọi người gật gật đầu, liền đứng ở tại chỗ thẳng tắp chờ nam tử. Nam tử thấy vậy bất đắc dĩ thở dài. Thế này mới ở trung niên nam tử lạp xả hạ hướng bên trong đi đến. Đây là lệnh cấm cao tới SSS cấp bậc đông khu. Đứng hàng ở lệnh cấm tứ khu đứng đầu, sở nghiên cứu có được bí mật tự nhiên là không giống người thường. Mà bọn họ giờ phút này muốn đi gặp tiểu cửu tự nhiên cũng là bất đồng. Kia gian đặc thù phòng ở ở tận cùng bên trong. Một đường đi qua, trải qua mấy xóa đầu đường. Bên trong sở đi thông địa phương, lại là không đồng dạng như vậy cấm khu. Đi tới cửa tiền, nhìn kia chặt chẽ thước màu trắng đại môn. Nam tử nhưng lại trì hoan xuống dưới, thấy vậy trung niên nam tử lại trêu ghẹo đôi mắt trung tràn đầy ý cười. Nam tử không để ý tới. Khi sâu một hơi, mới là thân thủ ấn thượng môn sườn an toàn giám sát nghi. Tí tách tí tách, thật lâu nghiệm chứng thân phận trung. Tí tách tí tách, thông qua giả en trồ tiến sĩ cùng ngả bá đặc tiến sĩ. Tí tách tí tách, thân phận nghiệm chứng thông qua, thận lâu mở ra chung. Nghe bên tai truyền đến cơ giới hóa điện tử thanh âm. Hai người sắc mặt bình thản nhâm hứa từng đạo vận tốc ánh sáng theo trên người đảo qua, nghiệm chứng. Phiền thoái là phiền thoái một chút, nhưng là trọng ở an toàn giữ bí mật không phải. Ca một tiếng vang nhỏ, đại môn trầm rãi mở ra, lộ ra bên trong tình cảnh. Đây là một gian hình chứng phòng ở không hề là bên ngoài như vậy trắng thuần nhàn sắc, mà là lộ ra tinh xảo đẹp đẽ quý giá, trang sức đồng dạng quý mỹ thanh lịch. Theo mỗi một chỗ trang sức xem ra, đó có thể thấy được trang sức này hết thể nhân dùng cỡ nào cẩn thận tâm. Gắng đạt tới làm được hoàn mỹ, không sai chút nào sắc. Tiên sống lục sắc thực vật buồn hoa đặt ở trong phòng, làm đẹp kia một phần sức sống cùng tới mát. Tuy rằng thường thường tới đây, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy ngã bá đặc đều không khỏi thầm than en trổ phá sản. Làm tốt như vậy thật sự là muốn cho hắn hung hăng đả kiếp một phen A. Hai người tầm mắt ở chuẩn bị sạch sẽ thoải mái trong phòng đá qua, cùng với en vừa lòng. Hai người nâng mâu nhất tề nhìn về phía trong phòng hấp dẫn người ta nhất trang bị. Cao lớn hình trụ sừng sững ở trong phòng, thật to trực tiếp chiếm trong phòng một nửa diện tích. Tinh mịn mà phức tạp ống dẫn theo hình trụ thượng lan tràn đi vào mặt trên máy móc chung. Máy móc màn hình thượng thỉnh thoảng hiện lên chỉ thị đang quan mang. Số liệu lưu động, công tác thống kê chứa lượng. Trong suốt thủy tinh thời khắc vẫn duy trì sạch sẽ, ở trong phòng điều ám ngọn đèn hạ lóe oánh, oánh ánh sáng. Xuyên thấu qua thủy tinh, thật lớn hình trụ trung trang đầy sâu kín màu lam nhạt chất lỏng. Không giống như là thủy như vậy trong suốt, mà là lóe u quang ánh ánh thoạt nhìn có chút nghiêm trụ. Sâu kín chất lỏng tràn ngập thật lớn thủy tinh hình trụ trung. Chất lỏng cũng không phải yên tĩnh, mà là thỉnh thoảng hội hiện lên một kia gọn sóng. Bởi vì chất lỏng trung, còn có nhất đạo thân ảnh tồn tại Không chỉ một lần đến quan sát quá, nhưng là mỗi khi tiến vào tổng hội bị kia nói chất lòng bao vây thân ảnh mê đi tâm thần. Nhìn không được trầm luân tại kia yên tĩnh tốt đẹp chung, luyến tiếp quấy rời. Có chút cuộn mình thân thể, giống như là ở cơ thể mẹ khi tự thân bảo hộ tư thế. Thân mình chìm nổi ở màu lam chất lòng chung, tuy dập dờn đồng bền dạng yên tĩnh cực kỳ. Một đầu tuyết giống nhau sợi tóc bay ra phiêu phù ở chất lòng chung. Huyến lệ tuyệt mỹ. Giống như tốt nhất tơ lụa nhuộm dần màu lam, cực kỳ xinh đẹp. Ở ngọn đèn làm nổi bật hạ, nhìn kỹ đi còn có thể nhìn đến sợi tóc gian chợt lóe mà qua màu bạc quang hoa. Theo bay ra sợi tóc nhìn lại, hé ra tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt có thể nháy mắt đoạt đi nhân hô hấp. Trắng nõn như ngọc làn da, ngũ quan giống như lên trời tạo hình ban ân, hoàn mỹ làm người ta sợ hãi than trầm luân. An chữ ngủ say, loan loan mí mắt che khuất cặp kia đôi mắt Làm người ta không khỏi tò mò cặp kia đôi mắt trung hội đựng như thế nào sát thái, nhưng lại không tha quái giày kia phân yên tĩnh. Bởi vì trường kỳ muốn ngâm chất lỏng, nữ tử trên người chỉ mặc che thân đoàn sấn. Bao vây ở làm người ta mặt đỏ hai vũ còn có kia mượt mà mông. Đại lượng trắng nón làn da trần trùi ở bên ngoài, mê người quang hoa trầm luân cũng không nhẫn dùng dơ bẩn tâm tư đi làm bẩn kia mảy may. Trên thực tế, có thể có quyền lợi vào cũng liền như vậy vài người. Đối với bọn họ mà nói trong lòng có được chỉ có điên cuồng nghiên cứu dục cũng bởi vậy mụ xem gắt gao nhân tại khẳng phóng những người đó tiến bảo. Nhìn nữ tử im lặng ngủ say, ngả bá đặc đệ thấp thanh âm. Chạc chạc bên người thần du thiên ngoại người nào đó, nhỏ giọng nói, ai, mỗi lần đến ta đều là đấu kỵ tiểu tử ngươi a không biết theo chỗ nào nhặt được như vậy một cái mỹ nhân, chật chật, ai u, một cái thủ nói quải đánh úp lại. Trực tiếp chúng chiêu ngả bá đặc lập tức loan hạ thắt lưng. Lại không thể lớn tiếng sợ quá yếu nhiều đến nhân, chỉ có thể thống khổ một bên ốm bụng, một bên che miệng bà trừng mắt Enchro. Enchro thấy vậy mâu quang loay ra, sâu kín nhìn ngả bá đặc. Kia đôi mắt khỏe miệng rõ ràng là mỉm cười, nhưng ngả bá đặc rõ ràng tiếp thu đến bên trong nào đó quay cuồng nguy hiểm tin tức. Nhỏ giọng làm ho khan vài tiếng, vội vàng đứng chính. Nếu là có người lúc này, tuyệt đối xem trận mắt há hốc mồm. Cái kia căn cứ chung lấy lãnh huyết nghiêm túc vì danh ngả bá đặc tiến sĩ, giờ phút này cư nhiên sẽ có như vậy đùa giỡn bảo thời điểm. Trên thực tế, En Chổ mỗi lần thấy vậy cũng chỉ có thể khỏe miệng run rẩy nhịn Này chết tiệt nam nhân rốt cuộc có biết hay không hắn có bao nhiêu lớn. Cùng nhất tiểu hài tử giống nhau, làm cho hắn chiếu cố thật sự được không? Ai ai? Tiểu tử, khả cũng chỉ có ta có thể thay ngươi hoàn hảo bảo thủ bí mật hay Ngươi cũng không thể đem ta đã đánh mất. Dùng một câu Trung Quốc danh ngôn tụng sao nói đến. Nga, phải biết ơn báo đáp. Đối, phải biết ơn báo đáp nga. Nga bá đặc. Enh trù bất đắc dĩ phù nghịch, cố nén trụ tưởng muốn tiêu diệt người nào đó xúc động. Thở dài mới nói, nàng gần nhất có khỏe không? Ân, giao cho ta ngươi yên tâm. Hết thể đều không có vấn đề. Chẳng qua nàng tỉnh lại chu kỳ bắt đầu. Ngươi có biết? Ân. Ân nhìn En trổ ứng thanh, liền nhìn chằm chằm vào chính mình. Ngã bá đặc giật giật thân mình, En trổ tầm mắt theo sát tới. đến lúc này, Ngã bá đặc cũng biết, người này quả nhiên là qua sông đoạn cầu a. ai thán, Ngã bá đặc một bộ lòng người không cổ bộ dáng, loạn trạng lao đầu thực tiêu sái đi ra ngoài. như vậy, xem En trổ lại khỏe miệng run rẩy, tiến bước Ngã bá đặc, En trổ thế này mới bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra. Nâng mâu nhìn về phía hình trụ trung yên tĩnh ngủ say nữ tử, thân hình dừng một chút, tối nhưng vẫn còn cất bước đi rồi đi qua. Xuyên thấu qua thủy tinh, Encho cẩn thận đoan trang ngủ say chung nữ tử. Trên mặt vẻ mặt lui đi vẫn vẫn duy trì ôn hòa ý cười, thả lỏng nhìn nữ tử, khó được nhu hòa yên tĩnh. đoan trang, tựa hồ là không thể thỏa mãn. Encho không khỏi nâng thủ cách thủy tinh khoa tay múa chân lên, vẽ bề ngoài nữ tử mạn diệu thân hình. Còn có kia tinh xảo tuyệt mỹ làm người ta sợ hãi than dung nhan. mày có chút mặt nhăn, En Chổ đúng là thở dài. Tại đây phá lệ im lặng trong phòng, do vì rõ ràng. Thu hồi chính mình thủ, En Chổ hãy còn nỉ non. Đôi mắt trung tràn đầy phức tạp quan mang. Ngươi là muốn tỉnh sao? Ngả bá đặc nói ngươi thức tỉnh thời gian càng ngày càng thường xuyên. Chỉ tiếc, ta không có thể tận mắt đến. Tính tính thời gian đều qua lâu như vậy, ngươi cũng nên tỉnh. Ngươi phải nhớ kỹ Nga, ta là Enzo, Tiểu cửu ngươi thân cận nhất nhân là ta biết không? Bọn họ nói ở nhân bên thai nỉ non, ngươi kia nghe thấy cũng sẽ nhớ kỹ. Xem ta nói lâu như vậy. Tiểu cửu ngươi tỉnh cũng đừng quên A. Ấn. Lần này ta muốn hỏi thứ nhất căn cứ đi. Đám kia lão bất tử không biết lại ở ép buộc cái gì. Tiểu cửu ngươi nên nghe ngả bá đặc trong lời nói Nga. Chờ, ta rất nhanh sẽ trở về. Biết không? Nì non nửa ngày, tựa hồ là phản ứng quá đến chính mình loại này lầm bầm lầu bầu ngu đần. En trộ không khỏi lắc lắc đầu, khoe môi ý cười không hiểu có chút chua sót. Nâng mâu liền như vậy lặng lặng nhìn tiểu cửu. Qua nửa ngày, En Chô nâng thủ nhìn nhìn đồng hồ. Như mày, trên mặt vẻ mặt biến hóa không hiểu, cuối cùng quy về bình tĩnh. Nâng mâu, En Chô nhẹ nhàng mà nói thanh. Tiểu cửu, tai kiến. Chuyển qua thân. En trổ cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đi ra ngoài. Môn lại quan hợp lên, trong phòng một lần nữa quy về yên tĩnh. Thật lớn hình trụ trung, u màu lam chất lỏng chậm rãi dập dờn đồng bền. Mạn rượu thân thể quần mình, yên tĩnh ngủ say. Lại là một cố dập dờn đồng bền, ngủ say thân thể đi theo tới lui. Bất đồng là, lần này bình tĩnh mí mắt đột nhiên run rẩy, Chậm rãi kích động điệp giống nhau cánh, lộ ra bên trong cặp kia kim sắc thôi lệ bảo thạch. Giống như tân sinh trĩ tử bình thường trong suốt không rảnh, châm lên, mâu quang hướng về kia nhắm chặt đại môn. Sắp nhập chất lỏng chung quả tử, đọc vào tay này dị thường dao động. Số liệu điên cuồng lưu động, màu đỏ ngọn đèn lói ra. Ngay tại sắp sửa đạt tới chỉ tiêu, tiến hành cảnh cáo nhắc nhở trưởng máy khi. Nữ tử lại lại nhắm lại mi mắt, số liệu về tức bình tĩnh vô ba. Hoàn toàn không biết này, nhất dị thường giao động hai người lúc này đang đứng ở cửa nhỏ rộng nói chuyện với nhau. Chặt chẽ đại môn ngăn cách hết thảy, cũng quấy nhiều không biết phát triển. Encho, ngươi lần này đi bao lâu trở về? A, ngươi không phải nói ta quy tâm giống như tên sao. Encho nâng mâu nhìn ngả bá đặc, khoe môi vi ôm lấy tấn hiển trêu tức sắc. Thế vậy, ngả bá đặc không có giống dĩ vãng như vậy trêu gẹo trở về. Mà là câu mày, khó được nghiêm túc. Enchor thấy vậy như mày, ánh mắt gian hơn nghi hoặc. Làm sao vậy? Mơ ước tiểu cửu này tên gần nhất lại có hành động. Chúng ta đã muốn bắt đến hai nhóm mật thám, chỉ tiếc không có từ giữa được đến cái gì tin tức. Ngươi có biết về tiểu cửu thí nghiệm? Tiểu cửu không phải thí nghiệm phẩm. Mạnh nghe được cái kia từ ngữ, trổ sắc mặt nhất thời thay đổi. Mi phong khẽ nhết, một đôi ôn hòa đôi mắt cũng lui đi sắc màu ấm. tràn đầy hàn xương mà sắc ý. Thấy vậy ngã bá đặc thân hình cứng đở, lập tức bất đắc dĩ. Hảo hảo, của ngươi tiểu cửu mới không phải thí nghiệm. Nhưng là, chỗ tối muốn rõ thám biết được đến của nàng nhân cũng không ít. Ngươi lần này vừa đi, xem ra ngắn hạn cũng là cũng chưa về. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Thật lâu quyền khống chế ngươi ta không đều cũng có thập phần chi nhị. Thêm đứng lên, đám kia tên không có dễ dàng như vậy. Nhưng là tiểu cửu gần nhất chu kỳ càng ngày càng thường xuyên. Ngả bá đặc một câu nhất thời đánh mất Encho sát khí cùng chấn định. Câu mày, Encho hơi nhếch ngôi. Đúng vậy, tiểu cửu thời gian. Chết tiệt, đám kia lao bất tử như thế nào lúc này ra yêu thiêu thân. Bạn tốt, người trước quy hoạch được rồi. Ra nơi này, không có vấn đề. Thở dài, ngả bá đặc cũng biết Encho thịnh nộ cùng hai mặt khó xử. Tiểu cửu đối Encho rất trọng yếu, theo lúc trước Encho vì tiểu cửu mới đầu nhập vào tới được sẽ biết. Người này chính là muốn một cái tiểu địa phương, hảo hảo nghiên cứu chính mình phát hiện bí mật. Này, tùy ý hắn đi chỗ nào đều có thể. Nhưng là vì tiểu cửu chẳng huống, này phức tạp vượt sâu hắn là tuyệt đối không nghĩ đến đi. Nơi này có thể chữa khỏi tiểu cửu, nhưng là đồng dạng nguy hiểm. Ngả bá đặc, liền cầu xin ngươi. Ai nha, chúng ta trong lúc đó nói cái gì đâu là đi. ngã bá đặc đột nhiên hảo sẵn cười, hoàn toàn không có lúc trước thận trọng. Vô en trồ bả vai, kề vai sát cánh. thấy vậy, en trồ một trận không nói gì. Đúng rồi, tiểu tử. Tiểu cửu Mỹ nhân rốt cuộc là người theo chỗ nào quải đến A. Nói cho bạn hưu ta, ta cũng đi quải một cái về nhà. Hắc hắc. Người cút. Ai nha nha, không cần màu đỏ tím A. Vui cười làm ở mỹ, hai người dần dần đi xa. Hành lang ở hai người cước bộ hạ rút lui mà đi. Kéo trưởng bóng dáng không hiểu làm cho người ta cảm thấy không đáng quái gì. Chưa từng có bao lâu thời gian, Encho bên kia xác thực việc này không nên chấm trễ, Chỉ có thể vội vàng bố trí hảo phong vệ. Ở ngày thứ ba dạng sáng, Encho ngồi phi cơ trực thăng chạy tới đại hải đối diện đại lục, nơi đó có thế giới thứ nhất nghiên cứu sở căn cứ. Ngồi ở phi cơ trực thăng mặt trên, nhìn xuống phía dưới cũ nát phế tích thành thị. Tăng thi hành tẩu. Buôn chạy đuổi theo làm ra thật lớn tiếng vang phi cơ trực thăng. Mà En Chổ xem tựa hồ không phải cái kia, mà là xuyên thấu qua kia để. Nhìn về phía càng thêm thâm trầm địa hạ, cái kia làm cho hắn rất là lo lắng địa phương. An tiên sĩ, ngươi có phải hay không có cái gì không lấy A? Tọa ở phía trước bảo vệ thấy En Chổ thường thường trở về nhìn, không khỏi mở miệng do hỏi. Muốn thật là có cái gì quên cầm, nên chạy nhanh trở về. Bằng không đi xa sẽ không hảo quay đầu. En Trổ thu hồi tầm mắt, nâng mâu nhìn cái kia bảo vệ cười ôn hòa. "Không, chỉ là có chút luyến tiếc mà thôi." Nga nga. Bảo vệ bắt chào đầu, nhìn En Trổ đối hắn cười không khỏi có chút có quép. Kia nhưng là Tam Đại Nghiên cứu sở căn cứ đều lừng lẫy nổi danh En Trổ An Tiến sĩ ai. Cư nhiên đối hắn nở nụ cười, như vậy Ôn Nhu thật sự là. Ngao ngao. Ha ha. Bị biểu hiện giả dối lừa một đám hài giấy A-Amen, chúc các ngươi tử sẽ không rất thảm o, oh, o. Oh. En bất an vừa vận thải chúng cái kia điểm. Bất qua En Châu ngàn phòng vạn phòng phòng ngoại nhân, chính là cuối cùng không có dự đoán được là, sự tình biến cố đến từ chính cái kia làm cho hắn lo lắng nhân. Lại một ngày liệt làm được kiểm tra. Mặc màu trắng áo dài nữ tử ôm trong lòng ghi lại bản đi đến. Xoay người quan hảo sau lưng đại môn. Nữ tử vùi đầu mở ra vợ. Thế này mới ngẩn đầu nhìn đi qua, kết quả này vừa thấy nữ tử kinh hách trong lòng vợ trực tiếp đánh rơi thượng. Kinh ngạc nhìn trước mắt trống rông thủy tinh hình trụ. Bên trong như trước chứa tràn đầy tân đổi không phải u màu làm chất lỏng, nhưng là bên trong cái kia làm người ta sợ hai than nữ tử cũng là không thấy. Nữ tử sợ ngây người. Cương trực thân thể, sừng sốt một hồi mới là phản ứng lại đây muốn vội vàng đăng báo cấp trên mới là Sắc mặt kinh hoàng, nữ tử xoay người muốn mở ra ấn khai đại môn giữ cảnh báo. Kết quả lần này thân, nữ tử lại là ngây ngẩn cả người. Một cái cả người rướt súng nữ tử chính oai đầu tò mò nhìn nàng, một đôi kim sắc đôi mắt xinh đẹp tựa như tối lué sáng kim cương, làm người ta say mê. Nữ tử một đầu ướt súng tuyết phát kề sát ở trên người, mang theo một chút yêu mị. Trên người chỉ mặc kia ngắn nhỏ đoàn sấn, hơn phân nửa mạn rượu thân thể loa lộ. Làm người ta mặt đỏ tim đập. Nhưng đối với nữ tử mà nói, giờ phút này chỉ có kinh hoách. Này, này không phải là cái kia nên ở bên trong nữ tử sao? Như thế nào, làm sao có thể chạy đến? Cảnh báo đâu, như thế nào không có cảnh báo. Nữ tử cảm giác chính mình kinh hoách tâm đều nhanh ngừng ngại. Đồng tử kịch liệt rung động, mắt thấy kia tuyệt mỹ nữ tử chính là tò mò nhìn nàng. Nhất thời trong lòng cường tự ổn định. Rồi ra thủ vội và ngấn hướng về phía kia cảnh báo. Này không phải dĩ vãng cái loại này cũ, còn có che bao lại cảnh báo văng linh. Mà là cùng loại một cái đưa vào vân tay hệ thống phân rõ, chỉ cần ấn đi lên. Thật lâu trưởng máy sẽ gặp quan thượng nơi này, tiến hành thẩm tra. Mắt thấy càng ngày càng gần, ngón tay muốn ấn đi lên. Trong lòng buông lỏng, nữ tử trên mặt biểu tình còn chưa tới kịp mềm hóa. Đầu đột nhiên trầm xuống, chính là trực tiếp thế lăn quay thượng. Phía sau nữ tử nghi hoặc nhìn nhìn trong tay cầm tinh xảo tạo hình bình ngọc, mặt trên còn lây dính thượng đỏ tươi vết máu. Lại nhìn nhìn thượng nam nhân, nữ tử bình tĩnh đôi mắt chung nhất thời tràn ngập kinh hoàng vô thố. Vội vàng đem cái trai quăng trở về trên sofa, nữ tử tò mò ngồi sổm người nọ trước mặt. Thân thủ chạc chặt nhân, không phản ứng nữ tử trên mặt nghi hoặc nhất thời càng sâu. Kim sắc con ngươi trung thỉnh thoảng lẽ ra quá lưu quang. Thực phức tạp tựa hồ làm cho nữ tử có chút đau đầu. Ảo náo vô vô đầu, nữ tử biểu tình thực đơn thuần chán ghét nghi hoặc. Cùng kia trong suốt đôi mắt giống nhau, giống như trí tử bình thường đơn độc thuần. Này gian phòng ở đối với nữ tử mà nói, rất là quen thuộc. Trong trí nhớ nàng vẫn chính là ngốc ở chỗ này không có đi ra ngoài quá. Sau đó còn thường xuyên có người còn xem nàng, cầm vợ viết cái gì. Còn có người ở bên thay đối nàng nói chuyện nghi hoặc bắt trào đầu. Nữ tử phát hiện thân thể vô lực, không khỏi hảo náo đá đá chân. Theo cái kêu bên trong đi đi ra, cả người đều không có khí lực. Quen thuộc đã lâu, bằng vào bản năng nữ tử mới là đứng lên. Chẳng lẽ là ngủ lâu lắm, cho nên đứng không đứng dậy. Không biết vì sao, nữ tử trong đầu đột nhiên thoáng hiện quá ý niệm trong đầu. Chật lóe mà qua, nữ tử ngay sau đó lại vô đầu. Không hiểu trong đầu hiện lên rất nhiều này nọ. Nhưng là chính mình cũng không biết kia là cái gì. Trong não mặt trống trơn, một lần mở mịt. Ngồi ở lạnh như băng thượng, nữ tử một bên vô đầu một bên túi đầu nhỉ non cái gì. Nhìn nhìn trước mặt nằm nhất đầu huyết nhân, mâu quang đảo qua ngực phân biệt tên cửa hiệu. Nữ tử ngần người, không khỏi vùi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Đoàn sân thượng đồng dạng có một vài tự, đây là kiểu sao. Địa cầu con số kiểu giống nhau, địa cầu. Kia lại là cái gì? Lại là một fan phức tạp ép buộc, nữ tử cuối cùng chỉ xác định một chút. Chính mình tên, Tiểu cửu, Nàng nghe thấy quá, cái kia thường thường đến đối nàng người nói chuyện, liền kêu nàng Tiểu cửu, Mà người kia, giống như chính là An. Encho. Hắn giống như phải đi, cấp chính mình cáo biệt. Ai, hắn đi đâu vậy? Nghĩ hoặc, suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có kết quả. Tiểu cửu, hiện tại bắt đầu liền kêu này, nâng mâu nhìn về phía đại môn. Trong trí nhớ chính mình tựa hồ rất muốn đi ra ngoài, rời đi chỗ này. Trôn giấu ở trong óc ở chỗ sâu trong, tựa hồ có cái gì luôn luôn tại la lên chính mình. Rất kỳ quái nói không nên lời cảm giác. Nhưng là duy nhất có thể khẳng định là, chính mình tưởng phải rời khỏi nơi này. Tiểu cựu thân thủ bái hạ cái kia nữ tử quần áo, sau đó mặc ở chính mình trên người. Bởi vì chính mình quần áo ướt sũng, thực không thoải mái. Hơn nữa, tựa hồ chính mình mặc có điểm thiếu. Bọn họ đều mặc nhiều như vậy. Mặc quần áo. Ý dưới theo bản năng sử dụng, tiểu cửu đứng lên đi tới cửa. Một cố kỳ dị nhưng thực thoải mái dao động vờn quanh chính mình. Tiểu cửu nhìn thước màu trắng rõ ràng đủ để chiếu ra bóng người đại môn. Nơi đó mặt ảnh ảnh ước ước chiếu ra một người đến, không phải chính mình. Mà là trưởng giống cái kia nằm trên mặt đất nữ tử. Kim sát con người nghi hoặc chớp chớp, tiểu cửu nhìn đến chính mình lúc này bộ dáng tràn đầy hảo kỳ. Không khỏi thân thủ sờ sờ mặt, cảm giác vẫn là chính mình á khả làm sao có thể. Tiểu cửu chỉ nhớ rõ chính mình muốn đi ra ngoài. Sau đó trong não mặt liền hiện lên cái gì hoàn mỹ rời đi phương pháp, nàng nghe theo đi theo. Sau đó kia cổ kỳ dị gì, gì đó liền xông ra, lại sau đó liền màu đỏ tím. trừng mắt nhìn mâu, tiểu cửu đơn thuần cười cười. Cảm giác tốt lắm ngọt đầu. Mâu quang khẽ nâng, nhìn về phía đại môn giữ kiểm tra phòng vệ. Thật to miêu mâu hiếp lại, tiểu cửu cẩn thận tìm kiếm tựa như lúc trước theo cái kia đại ống lý đi đi ra giống nhau. Chuyên chú tinh thần lực, sau đó mị nhanh con người. Đồng dạng nghe được kia lệnh như băng cơ giới hóa điện tử tiếng cảnh báo. Kia cổ kỳ dị năng lượng đi theo chính mình ý niệm, mạnh mẽ sửa đổi phá tan kia tầng phòng bị. Ca điện tử thanh trừ khử đi xuống, đại môn chậm rãi mở ra. Hướng về tiểu cửu lần đầu tiên thể hiện rồi này đạo môn ngoại thế giới. Tiểu cửu cẩn thận mại cước bộ đi rồi đi ra ngoài, thò mò nhìn bên ngoài tuyết trắng vách tường. Vừa đi vừa nhìn, chỉ chốc lát sau tiểu cửu chính là mất hứng như mày. Vẫn là không thích a, cảm giác nàng phải rời khỏi không chỉ có là người nào đại môn. Còn có nơi này, nàng chán ghét chỗ này, nàng muốn đi ra ngoài. Trống rỗng đầu góc chung bởi vì cố chấp dục nghiệm, điên cuồng dũng vào đại lượng tin tức. Tiểu cửu ngẩng đầu đôi mắt gắt gao bế lên. Che khuất kia kim sắc đôi mắt trung điên cuồng vận chuyển quan mang. Tham lam hấp thu, tiểu cửu cảm giác chính mình hiểu biết chiếm được càng nhiều thần kỳ gì đó. Có cái gì đi bước một cấp chính mình liệt ra tin tức, chỉ dẫn như thế nào rời đi nơi này. Còn có rất nhiều, tiểu cửu cảm giác chính mình đầu góc lập tức bành trướng lên đau đầu. Phiết miệng có chút bất mãn, nhưng càng còn nhiều mà trống chân đầu góc bị lấp đầy vui sướng. Tuy rằng nàng vẫn là không biết chính mình vẫn vội vàng tưởng phải biết rằng gì đó. Nhưng là nàng cảm giác, chính mình chỉ cần vẫn đi tới. Nhất định hội tìm trở về, chính mình thất lạc. Chỉ nhớ, không có lại đi tới, tiểu cửu bản năng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Trung quanh quỷ dị im lặng, nhưng là kia cổ nguy hiểm cảm có mặt khắp nơi. Tựa như nàng lúc trước đi ra đại ống còn có đi ra cái kia môn giống nhau. Cảm giác giống như có người ở nhìn chính mình giống nhau. Một khi ra cái gì sai lầm, sẽ bị nắm trụ. Sau đó lại quan tiến cái kia đại ống lý ngủ. Tiểu Cửu thực chán ghét như vậy cuộc sống. Vẫn ngủ chính mình đều đi bất động lộ, tại kia sao đi xuống có thể hay không biến ngốc ra. Mặc dù có người đến buổi chính mình nói nói, nhưng là hắn không để tiểu Cửu đi ra ngoài. vai cúi đầu nửa ngày, trong óc đột nhiên chợt lóe mà qua một cái phương pháp. Thực thần kỳ, tiểu Cửu cảm thấy chính mình chưa bao giờ nghe qua. Nhưng là cái loại cảm giác này, giống như nàng bản năng sẽ giống nhau. Kim sắc miêu mâu trung sáng long lanh, tràn đầy nóng lòng muốn thử kích động cùng hưng phấn. Ngẩng đầu ở chung quanh nhìn nhìn, tuy rằng kia cổ nhìn chính mình tầm mắt luôn luôn tại, nhưng là chung quanh không ai ở, hẳn là có thể đem. Câu môi cười cười, đơn thuần đang yêu. Tiểu Cửu kiên định, chính mình muốn ra này địa phương quỷ quái, cho nên dùng cái kia thần kỳ phương pháp nhất định có thể. Ân. Hai tay vỗ hợp ở tại chính mình trước ngực, vì mai đầu Đáy mắt nhanh chóng lóe ra kim sắc gám trầm lưu quang. Tiểu cửu dựa theo trong óc có được phương pháp, cẩn thận vận chuyển. Kia cổ quen thuộc năng lượng lại hiện lên ở tại chính mình thân chu. Thực thân thiết cũng thực thoải mái, gắt gao bao vây lấy chính mình làm cho tiểu cửu không khỏi nhảy nhót. Rõ ràng cảm giác được, chung quanh tựa hồ là đang run đầu. Không phải mặt, mà là không gian. Có một loại kêu từ trường gì đó hỗn loạn, nếu loạn bình thường trong suốt đơn thuần kim sắc hai trong mắt sớm bị thâm trầm ám sắc thay thế điên cuồng vận chuyển lộ ra tà khí tùy ý đầu đẩy tuyết phát phi vũ kích động huyễn lệ cánh tẫn hiển tùy ý xinh đẹp kia một cái chớp mắt xuyên thấu qua này trương đơn thuần lây dính thượng tà khí ngọc nhan xem ra coi như thấy được một khắc khuôn mặt lạnh như băng đạm mạc u lạnh đáy mắt lạnh như băng thị sát lạnh khốc vô tình đối hết thể đều không thèm để ý nháy mắt lỗi thấy hỗn loạn làm người ta nhịn không được muốn xem càng thanh Chỉ tiếc, lúc này không gian đã muốn hoàn toàn xoay. Tư trường hoàn toàn hỗn loạn, chung quanh đều có thể nghe được tường chuyên sàn tiếng rên rỉ. Giống nhau bị vặn vẹo, mạnh mẽ mở ra một đạo đi thông bên ngoài đại môn. Chói hai tiếng cảnh báo vang lên. Bối rối, nhanh chóng khai triển canh gắt nhưng là này đó đủ không thể ngăn cả này hết thể phát sinh. kia nói sừng sững ở gió lốc trung, mạn rượu thân ảnh bị vạn vẹo không gian bao vây lấy dấu ở trong đó. Cuối cùng theo một tiếng nổ vang mà hoàn toàn biến mất ở tại hành lang chung. Chỉ còn lại có kia nhất đống hỗn độn, còn có theo sát mà đến bảo vệ nhân viên kinh hãi vẻ mặt. Trói thay cảnh minh vang vọng toàn bộ nghiên cứu sở căn cứ. Thật lâu trí năng hệ thống trực tiếp mở ra mạnh nhất phong tỏa trạng thái. Bất luận giờ phút này mọi người đang làm cái gì, đều rõ ràng nghe được cảnh minh. Bên người trí năng khẩn cấp phong tỏa, đem mọi người khống chế bảo hộ ở tại trong phòng. Loại này cường thi thố Trừ bỏ có cao quyền hạn nhân có thể rời đi. Còn lại mọi người chỉ có thể đứng ở tại chỗ, chờ đợi thận lâu mở ra. Như vậy cũng có thể rất tốt bảo hộ mọi người an toàn. Ngân ngươi, mọi người không khỏi nghi hoặc lập tức hỏi này thận lâu đã xảy ra chuyện gì. Có trả lời nhất trí là bên trong hệ thống sai lầm, muốn một lần nữa sửa sang lại. Thận lâu ra vấn đề kia nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa vừa mới kêu cảnh Minh Thanh nhưng là toàn căn cứ đều nghe thấy được. Hiện tại một bộ cảnh thái bình giả tạo bộ dáng, sợ là không có người có thể tín này lý do thoái thác. Tho mò nghi hoặc, nhưng mọi người có thể làm cũng chỉ là ngoan ngoãn đứng ở phong tỏa trong phòng. Chờ đợi thận lâu mở ra, có lẽ còn có thể lén nghị luận hạ xảy ra chuyện gì. Bất đồng cho mọi người bị phong tỏa, toàn bộ căn cứ cao tầng nhân viên kết nhưng là đủ hoành động cùng hỗn loạn. Bọn họ có được quyền hạn rất cao, cũng càng có thể theo thận lâu miệng biết được càng nhiều tin tức. Cảnh linh vang lên kia một chút kia, mặc kệ bọn họ đang làm cái gì đều bị kinh dừng trong tay chuyện. Đặc biệt vẫn là cơ hồ phản ứng rất nhanh, thận lâu miệng tin tức nháy mắt theo cơ mật biến thành hệ thống duy tu ngụy trang. Lợi dụng cao quyền hạ, theo thận lâu miệng biết được tin tức. Này không chỉ có riêng là kinh hoách, mà là thận trọng, càng nhiều còn lại là trong lòng dục nghiệm dục dịch. Chứ bỏ cái soạn, cái này có thể có chơi. Cấm khu đông khu bên trong. Ngả bá đặc lúc ấy đang ở làm một cái trọng yếu thí nghiệm. Cảnh linh đột nhiên văng lên, còn có kia đột nhiên nhảy ra ở chính mình trước mặt thận lâu cảnh báo làm cho ngã bá đặc kinh ngạc trực tiếp thủ hạ run lên, trong tay thí nghiệm nhất thời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là này đó đối với ngã bá đặc mà nói đã muốn không trọng yếu. Tợt mờ giờ quan trọng là hắn vừa mới nghe được cái gì. Cấm khu đông khu cửu hào vượt ngủ. Cửu hào. Khẩu hồ thận lâu ngươi xác định đúng vậy. Là đông khu cửu hào. Cái kia en trồ bảo bối cửu hào. ngã bá đặc một trận điên cuồng, lặp lại hỏi thận lâu nhưng là được đến tin tức vẫn là giống nhau. Ngã bá đặc thật sâu thở hồn hển khẩu khí thô, đầu hóc một trận một trận phát đau. Vội vàng thuyên truyền quyền hạn đã không chế cảnh báo. Thay, làm cho thận lâu tiến hành rồi nhất cấp tin tức phong tỏa. Căn cứ nội bảo vệ đã sớm nghe tin tức chạy đi qua. Ngà bá đặc bất chấp hắc, trong tay thí nghiệm trực tiếp vứt bỏ. Vội vàng lấy quá này nọ liền hướng bên kia chạy tới, một bên chạy còn không quên một bên hướng tới thận lâu hỏi. Tiểu Cửu tình huống khi như thế nào, ngả bá đặc so với những người khác đều rõ ràng. Nghe tới tin tức kia một khắc, hiện lên ở ngả bá đặc trong lòng đệ một cái ý niệm trong đầu chính là Nam Tào, có người hôn đi vào, còn trộm đi tiểu Cửu Cái này chết chắc rồi. Ô, nhưng là ngả bá đặc ngàn tưởng vạn tưởng đều thật không ngờ kết quả hội là như vậy. Nhìn bị bảo vệ gắt gao phong tỏa đông khu Cửu Hào phong ở, Ngả Bá đặc đi rồi đi vào. Trong phòng cũng không hỗn độn, mà cái kia duy nhất thiếu thiết bị sao phá đầu nữ viện nghiên cứu cũng làm cho người ta lại đây cứu tỉnh. Mà theo hiện trường xem ra chẳng huống, nữ viện nghiên cứu trong lời nói còn có kia thận lâu theo dõi. Đoạt được đến kết quả, làm cho Ngả Bá đặc trợn mắt há hốc mồm còn kém không gặp trở ngại. Khâu Hồ, làm sao có thể là tiểu Cửu chính mình trốn chạy? cướp bóc tiểu cửu nhân đâu nhân đâu đặc sao theo theo dõi lục tượng xem ra tiểu cửu vẫn là thức tỉnh rồi mâu chung đặc thù cường hãn năng lực trực tiếp biến mất ở tại căn cứ chung, không có bóng dáng theo hiện trường bi thảm di lưu dấu vết xem ra kia năng lực quả thực nghịch thiên cực kỳ thật lâu cũng vì bắt giữ đến tiểu cửu ở căn cứ cái khác thân ảnh xem ra tiểu cửu là trực tiếp liền ra căn cứ đi như vậy nghịch thiên năng lực làm cho ngã bá đặc ánh mắt một trận lửa nóng tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là ngọn lửa còn chưa nhiên vài cái liền phốc diệt. Tiểu cửu chạy, cái này hắn như thế nào cấp en trổ công đạo A. Ngã bá đặc cúc tốt. Yêu tăng làm cho bảo vệ triệt hồi hơn phân nửa, miễn cho treo chọc thế lực khác chú ý lưu lại bộ phận, cũng chỉ là ngụy trang trước kia bộ dáng, tuy rằng đối mô ta người đến nói căn bản vô dụ. Nếu căn cứ chúng đã không có tiểu cửu thân ảnh, Ngã bá đặc cũng chỉ có thể làm cho thận lâu khôi phục hiểu biết phong. Đau đầu trở về chính mình văn phòng, ngã bá đặc lập tức liền quán ở tại trên sofa. Thật sự là đòi mạng A. Tiểu cửu A tiểu cửu: xem ở ta tốt như vậy đối tình huống của ngươi hạ, ngươi lão cũng đừng đến chiêu này A. Điều này làm cho ta như thế nào sống A. En chỗ nơi đó như thế nào công đạo. Lúc trước mới nói rất đúng tốt không có thất, kết quả. Được rồi không dự đoán được tiểu cửu chính mình hội chạy cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân sau đó như vậy động tĩnh này chết tiệt tên cũng là đòi mạng a en châu a en châu ngươi nhanh chút trở về đi bằng không vĩ đại ngã bá đặc tiến sĩ ta sẽ cũng a cáo bẩn nhanh câu mày suy nghĩ một hồi lâu ngã bá đặc vẻ mặt thảm thống kiên cường mở ra rảnh tay chung nắm chặt thông tin di động mắt thế đã đến lưới điện lạc tê liệt làm cho người ta loại mang đến thật lớn không có phương tiện Mặt thế sơ còn chỉ có một chút trụ cột cường thịnh căn cứ có thể ép buộc ra Internet đến. Nhưng di động cũng là không thể dùng, chỉ có thể dùng thông tấn khí. Mà hiện tại, 3 năm trôi qua, mặt thế bên trong, trừ bỏ đối phó tang thi nhân loại tự nhiên cũng có cái khác phát hiện. Liên tỉ như này kiểu mới thông tin di động. Kỳ thật nói là di động, nhưng là đừng không hơn mặt thế tiền như vậy xa hoa toàn diện cường đại công năng. Có được phổ biến chính là thông tin công năng. Sau đó có lẽ thêm điểm nhuyễn kiện có thể ngoạn máy rời trò chơi linh tinh. Cho dù công năng đơn giản, không mấy thứ. Nhưng này dư thừa đại đa số mà nói, vẫn là một cái xa xỉ phẩm. Có thể ở mặt thế bên trong có một có thể thông tin, người liền đủ vui vẻ. Ghét bỏ cái gì đó là khiếm quần đầu. Ngả bá đặc thông tin ghi lại thượng liền như vậy vài cái liên hệ danh sách. Khi một hơi thật sâu, ngả bá đặc bắt đánh ra cái kia điện thoại. Đặt ở cái bàn cái thượng, rộng thùng tình màn hình thượng dần hiện ra chờ đợi không. Cũng không có làm cho ngả bá đặc không yên bao lâu, màn hình chợt lóe bên kia en trổ thân ảnh chính là thoáng hiện đi ra. Xem bối cảnh, tựa hồ là ngồi ở bàn học trước mặt làm tư liệu. Mũi thượng cái kia phó vô không kính mắt, cho mày tựa hồ bị cái gì việc khó làm phức tạp. Thấy vậy, ngả bá đặc không khỏi trong lòng căng thẳng. Cảm thấy chính mình là tuyệt bích không tìm đối thời gian A. Làm tử không giải thích, khóc hạ. Làm sao vậy, ngả bá đặc. Enchor nu nu mi tâm, nâng mâu nhìn màn hình chung ngả bá đặc. Không biết vì sao, nhìn ngả bá đặc một bộ thê thảm muốn táo bón bộ dáng. Enchor đúng là cười không nổi, nếu là thường lui tới hắn tuyệt đối sẽ treo gẹo một chút người kia. Nhưng là hiện đang nhìn ngả bá đặc, kia khổ bức bộ dáng chiếu dọi ở Enchor trong lòng, đúng là lo sợ bất an. Ẩn ẩn cảm thấy là có cái gì không tốt chuyện đã xảy ra. Nghe được Encho kia hơi nghi hoặc thanh âm, Ngã bá đặc nâng thủ phóng tới bên miệng nắm tay làm hò khan vài tiếng. Ánh mắt hoàng hốt, chính là không quá dám xem Encho. Kia gì, không có việc gì. Kỳ thật ta chính là tưởng đánh với ngươi cái tiếp đón, ha ha. Ngả bá đặc, hảo hảo công đạo hạ, có lẽ có thể theo khinh. Thấy Ngã bá đặc như vậy, Encho nhất thời khẳng định trong lòng kia cô bất an. Ngã bá đặc tuyệt đối là phạm vào chuyện gì, hơn nữa có vẻ nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không như vậy, chẳng qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đám địa lao bất tử lại ra hoa chiêu. Nghĩ, Encho không khỏi càng cảm thấy chính mình đầu phát đau. Thân thủ thủi hạ kính mắt, Encho nhìn đối diện phỏng đoán ngả bá đặc bất đắc di thở dài. Ngả bá đặc, của ta bạn tốt. Rốt cuộc làm sao vậy? Khu, khu cái kia, được rồi ta nói. Nhưng là, ngươi nhất định phải bình tĩnh a. Càng phát ra cảm thấy chuyện đó tình thật không tốt. Các loại trong lòng thoát ra bất an đến Encho. Ngã bá đặc nhìn Encho ở bên kia âm tình bất định cười, ngực lo sợ bất an nhảy lên tâm kỳ dị bằng phẳng xuống dưới. Ngã bá đặc thở hồn hển khẩu khí thô, được rồi mặc kệ như thế nào nàng đều đã nói. Vì thế, sớm tử sớm đầu thai tốt lắm. Encho, tiểu cựu không thấy. Hảo hảo nghĩ nghĩ, ngà bá đặc vẫn là cảm thấy này từ có vẻ hội nhiều. Kết quả bên kia quỷ dị im lặng xuống dưới. Cho dù là cách một cái màn hình, sau đó còn có thiên sơn vạn thủy. Nhưng là ngả bá đặc lại cứ chính là cảm giác được Encho cả người mạo hiểm lên khí, quanh quần gắt gao bức bách hắn, có chút sắp thở không nổi. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Encho thanh âm nhẹ nhàng mà, một chữ một chút thông thả nói. Nghe vào ngả bá đặc trong thai, lại là một phen lăng chỉ hưởng thụ. Hít một hơi thật sâu, ngả bá đặc hoàn toàn dứt bỏ rồi. Encho! Của ngươi cái kia tiểu cửu không thấy. Chết tiệt. Thanh. Một tiếng nổ truyền đến. ngã bá đặc nghe được Encho phẫn nộ dị thường mang thanh. Sau đó bên kia truyền đến một trận này nọ rơi xuống thanh âm. Đinh đinh đang đang không cần tưởng khẳng định nhất đống hỗn độn Lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi lạnh. ngã bá đặc nghe bên kia động tính. Thật cẩn thận ăn uổi. Cái kia, Encho ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta như thế nào bình tĩnh? Encho tê giống. Xuyên phá màn hình cơ hồ liên tục thứ phá ngã bá đặc lô thai. Trong đó bao hàm điên cuồng cùng thịnh nộ càng làm cho ngã bá đặc rất là lại nấy. Encho đem tiểu cửu giao cho hắn. Kết quả thế này mới không ra vài ngày liền. Encho, thực xin lỗi. Là ta không có chiếu cố hảo tiểu cửu. Không. Encho đánh gãy ngã bá đặc xin lỗi, thở dốc hỗn loạn hiển nhiên còn chưa bình tĩnh. Màn hình quơ quơ, ngã bá đặc lại thấy được Encho thân ảnh. Ngồi ngay ngắn ở trên sofa, trung quanh là nhất hỗn độn. Encho trên mặt ôn hòa vẫn chưa thối lui, không chỉ có như thế ngược lại càng thêm thâm hậu. Khoe môi thượng trọn, cười rất là say lòng người. Nhưng ngả bá đặc biết, đây là Encho khí đến cực hạn. Encho là một cái thói quen người cười. Nhưng là hắn cười, nhìn như say lòng người cũng là cực hạn nguy hiểm. Ngả bá đặc thường xuyên cảm thán, người này sợ là giết người khi cũng là cười sáng lặn đi. Là ai làm? Không là bọn hắn, là, là tiểu cửu chính mình rời đi. Ngả bá đặc thanh âm có chút ngược ngược, hắn biết này thực bất khả tư nghị. Dù sao cũng là một cái ngủ say ba năm nhân, hiện tại lại, người nói cái gì? Không phải ngả bá đặc suy nghĩ kinh ngạc sau đó hoài nghi thịnh nộ, mà là kinh hỉ ẩn ẩn mang theo vui mừng sau hạ. Ngả bá đặc cơ cơ trong ốc, có chút kinh dị vừa mới nhìn đến nghe được. Nhưng là lại nâng mâu nhìn lại khi... Enchor trên mặt vẻ mặt đã muốn khôi phục đến kia không ôn không giận giả cười. Chính là kia đôi mắt trung gian kiếm lời hàm phức tạp còn có thể làm cho ngả bá đặc tin tưởng vừa mới không phải giả dối. Gật gật đầu, ngả bá đặc rất là còn thật sự. Đúng vậy. Phòng bị chúng ta làm tốt lắm, căn bản không có khả năng không ai có thể tiến bảo. Hơn nữa, ta phát ra văn kiện cho ngươi. Khả có thể có chút chậm, nhưng là ngươi xem xem sẽ biết. Enchor, tiểu cựu nàng. Ân, phiền thoái ngươi ngã bá đặc. Ta sẽ nhìn, tiểu cửu. Dừng một chút, ăn trồ nhíu mày lại mở miệng. Ngã bá đặc, lúc trước như vậy này nọ di thực đi vào sao? Cái gì vậy? Nga, ngươi là nói mới nhất nghiên vọng lại tâm phiến. Đương nhiên, ngươi lúc trước nhất lấy đến ta không phải. Ngã bá đặc lúc này mới phản ứng lại đây. Vỗ tay lớn một cái, ngã bá đặc vui sướng chớp chớp thâm thúy mắt lam tỉnh. Đúng vậy, Lúc trước chúng ta thực vào tâm phiến ở tiểu cửu trong cơ thể. Hiện tại chúng ta đại có thể. Hương. Đối diện, trổ thúc ngón tay để ở bên môi Ý bảo ngả bá đặc bình tĩnh xuống dưới, này mới mở miệng nói, ta bên này không có thiết bị. Ngả bá đặc ngươi có biết nên làm như thế nào đi? Hắc hắc, đương nhiên. Lần này ta nhất định đem tiểu cửu tự mình cho ngươi tìm trở về. Không. ân Ngả bá đặc sướng sốt. Nghi hoặc nhìn lắc đầu en trổ không rõ cho nên. Tìm được rồi nàng, sau đó cho ta địa chỉ. Con có, đem truy tung khí cho ta mang lại đây một phần. Ngạ bá đặc, ta nghĩ chúng ta kế hoạch nên đề thượng nhất mảng lớn lộ trình.